Vì thần hoàng tử, tác giả Cherry mô Chương 1. Chà, hôm nay là ngày đầu tiên nó học ở trường mới, mọi thứ đối với nó xem ra quá đổi xa lạ, nhưng bố mẹ nó bảo, đây là môi trường tốt cho nó, nên nó sẽ cố gắng thích nghi sớm với nơi đây. Nó, Nguyễn Hoàng Thoại Mi, cái tên nghe rõ là kêu, nhưng tính tình nó lại khá là đơn giản, tinh nghịch và đáng yêu. Nó Một con bé tóc ngắn, không sở hữu một vẻ đẹp sắc nước hương trời, nhưng lại được đánh giá là khá dễ thương, tùy hơi ngô ngố một chút. sau một ngày học, nó cảm thấy mọi người ở đây khá là khó gần, tuy nhiên thật may mắn, cô bạn ngồi cùng bạn với nó, Phạm Ngọc Châu lại khá là xinh xắn và dễ gần. Mới chỉ vài tiếng đồng hồ mà xem chừng tình bạn giữa hai đứa đã gắn kết dữ dội. Sống xa nhà, ai mà chẳng buồn chứ Nó cũng vậy, nhưng mà nó cũng được an ủi Khi nghe bố mẹ nó bảo rằng đã thu xếp cho nó ở nhà cô Diệp Một cô bạn thân của bố mẹ nó Nghe nói chỗ đó khá đẹp và rộng rãi Nên nó cũng rất là khoái Nãy giờ, nó đứng lang mạc ở trước cổng trường Cũng là vì đợi cô Trang tới đón Sao cô lâu tới thế nhỉ? Bất chợt, My, My ơi! Nó giọt mình quay lại thì nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trông khá là sang trọng bền chiếc xe hơi láng cống. Sao, không nhận ra cô hả? Cô nè! Á, là cô Diệp đấy hả? Ôi trời, cô khác quá, cháu nhận không ra? chả thì vẫn như xưa nhỉ, mái tóc ngắn ngắn, còn nét mặt thì càng lớn càng giống mẹ thôi cô cháu mình về nhà cô đi. dạ vâng ạ. nó mỉm cười rồi chợt náu sạch mặt đi. ơ, cháu sao vậy? cô diệp quan tâm hỏi. nó ái ngại. đi xe ô tô ấy à? cô diệp trợn mắt. Ừ, ô tô mà sao về cháu? nó gãi đầu ngượng ngùi đáp. cháu bị say xe, xe à? thôi. Lên xe đi cháu, biệt thự của cô gần đây lắm, đi vài phút là tới ấy mà. Bình thường mấy thằng con trai ở chỗ cô toàn là đi bộ tới trường thôi. Dạ vâng ạ. Nó mỉm cười miễn cưỡng rồi bước lên xe. Đừng rầu rỉ như vậy, tới nơi cô đảm bảo cháu hết rầu liền. À, bật mí cho cháu nhé, cháu sẽ được ở cùng với bộ ba, hot warm and cool boy của trường đấy. Vậy ạ. Nó nói cho có lời vậy thôi, chứ nó không có mê trời đẹp cho lắm. Ừ, tuy nhiên, phải nói thật với cháu là biệt thự của cô là biệt thự hoàng tử, cho biết biệt thự đó chứ. Biệt thự hoàng tử ấy hả? Sao nghe quen quen? Cô ơi, đừng nói với cháu là nơi cháu ở không có con gái đó chứ. Đúng vậy, cô thuyết phục mãi thì bà đứa nó mới chịu cho cháu tới ở cùng đó. Trước nay cô cho nhiều đứa thuê, nhưng chưa đầy ba ngày, đều phải đi hết. bà cậu con trai lắm chiêu đó, không cho phép ai tới ta, kể cả gái và trai. Có nhiều cô cậu tới thuê được vài ngày thì vội vàng trả phòng, coi đứa nhìn cứ như là thân tàn ma dại ấy. Nó gật gù. Cháu hiểu rồi, vậy là cháu sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn. Nhưng mà cô yên tâm, cháu sẽ không để cho họ đã cháu đi đâu. Cô dịu miệng cười. "Thế thì tốt, cõng lên nha, cháu yêu." "Nhất định là thế rồi ạ." Chợt, xe dừng lại tại một căn biệt thự với dòng chữ "Green Villa". "Cô, ơi, hình như cái tên này là được người ta đặt đúng không ạ?" "Đúng rồi, trước đây nó chỉ là một biệt thự bình thường, nhưng từ khi bộ ba này đến thuê thì người ta đặt cho cái tên biệt thự hoàng tử đó." "Thôi chúng ta vào đi." Dạ Phân ạ, nó ngoan ngoãn đáp, rồi bước vào thì thấy ba chàng trai cực kỳ thanh đang ngồi tại phòng khách, nó mỉm cười. Xin chào mọi người. Chào, một cậu khẽ sơ tay lên nói, còn hai người còn lại thì làm ngơ, nhưng không có sự hiện diện của nó. Xích, cái đồ làm cao đáng ghét. Nó nhủ thầm, bác chờ cô Diệp hỏi. Hành lý đâu rồi cháu? Đến lúc này nó mới sọc mình. Chết rồi. Cháu để ở phát sạn chưa lấy về à? Một tên làm bầm. Đã sâu xí, đọc ốc còn bả đầu. Nó chỉ muốn đắm cho hắn mấy phát xịt máu mũi thôi, đáng ghét. Rồi cô Diệp mỉm cười. Giới thiệu với cháu, đây là Nhất Bảo, còn cái cậu này là Thiên Vũ. Cậu đang ngồi đọc bảo ở đằng kia là Minh Hoàng. tôi cháu mà cần cô giới thiệu nữa hả? Chẳng lẽ bọn cháu mà con nhà đó cũng không biết hả? Cái cậu tên là là gì ấy nhỉ?" Nó gầm gừ. "Đúng đấy cô ạ, cô khỏi giới thiệu, cháu cũng biết đó là một độ bất lịch sự tự kiêu, ngạo mạn đến ngu ngốc." Nó chửi mắng một và đụng chạm quá nhiều, khiến cho thiên vũ nhóm người dạy mà nói. "Này, ăn nói cho cẩn thận, không thì biến." Nó cũng chẳng vừa. "Nằm mơ đi, tôi sẽ không đi đâu hết." Cô Diệp vội và chen vào. "Thôi được rồi, Để cô giới thiệu Đây là Thoại My Con gái của người bạn thân của cô Vì thế các cháu đối sợ với nó Cho tử tế vào Đáng mặt Nam Nhi đó nha Vũ này Nhờ cháu cho bé My tới khách sạn Lấy hành lý về nhá. Cháu á Vũ hỏi Sao là anh vai bước đi Nó liền chạy theo hồng học Cậu ta là hot boy, Mà lạnh đùm như là con thịt sồn ấy. Này Đi tới đâu Khách sạn Phước Nguyên Trời, gần đây mà, sao cô không đi bộ đi? mỏi chân, nó thủng thẳng đáp Có vài bà bước chân, mà cũng bắt người khác lấy ô tô ra chở. Phủi làm bầm. Ô tô á? Thôi thôi, thôi tôi không đi. Nó xua tay đáp. Vậy cô đi bộ đi. Phụ nội rồi bước vào nhà. Sợ quá, không có một chiếc xe máy hay là xe đạp gì đó luôn à. Chẳng chết. Nó lâm bẩm rồi bước đi. Tới nơi, nó lại phải xách theo một đống hành lý cần ca lên cần. mở đứt cả hơi thì thấy hoàng, cái cậu quân cool bôi đứng ở gần đó. Cậu ta bước lại và nói, Đưa đây tôi xách dùm cho. Vâng, cảm ơn cậu. Xem chừng cái cậu quân cool này lại là hot ấy chứ bồ. Về lại tới căn bệnh thự, nó đã an oan. Cô Diệp, cô Diệp ơi! Vũ lầm bầm khó chịu. Cô Diệp đi về nhà rồi, Người đi đâu mà chưa thấy mặt là đã thấy tiếng. Ủa chứ không phải cậu sống ở đây sao? Chứ cô nghĩ là thế nào? Ờ, vậy là tôi sẽ ở đây một mình với ba cậu à? Chứ sao nữa? Vậy thì chết mất, nó lầm bầm thì giọt mình bởi tiếng của tên phụ đáng ghét. Này bạn My thân mến của chúng tôi ơi, Bạn mua sống ở đây không? Nó thấy ghê ghê, ớn ớn ở sống lưng Thà hắn sợ cái giọng quát tháo Còn hơn là cái giọng eo ẻo Nghe phát ấn Muốn đây, thì sao nào? Nó cười điểu đáp Quay lại với đúng bạn chất của hắn Hắn liền nói Thì hãy tuân thủ các nội quy sau đây Thứ nhất, ở đây là phải phục vụ ba tôi từ A tên Z Giống như là cái gì ấy nhỉ? Chịch phục ô xin tròn gói đấy Bảo liền đáp, phủ gật gù. Đúng đúng, ô xin tròn gói. Hằng ngày sau giờ học, cô phải giật sủ, nấu ăn, lau chùi nhà cửa, kể cả cọ toilet, thông bồn cầu, cô cũng phải nhào đầu vào làm. Không chịu được, thì gì gì cô biết rồi đấy chứ. Hứt, nếu tôi không chịu được, thì để các người làm dùm tôi chứ gì. Cảm ơn nhiều nha. Đã nói rồi bước đi. Cái đồ mà cổ bắt nạt mà mới. Hứt bất chợt đứng lại đó đó chỉ mới là điều một cơ mà còn gì nữa đây thứ hai không được tự tiện vào phòng của chúng tôi cô ở phòng số một phòng đó trước đây không có ai ở hết nên cô phải lau chùi dọn dẹp lại nghe rõ chưa được rồi tôi sẽ làm điều ba mọi chuyện tôi cấm cô nói với cô diệp không là tụi này xử đẹp cô luôn đấy phụn nhát mép hăm dọa Chơi vọng mới sợ người ta đi mép. Hứ! Này! Cô được đây! Để xem tụi này xử lý cô trong ba ngày thử thách như thế nào nhé! Nó không thèm nói gì. Sách hành lý mang lên phòng. Không quên ngút ba tên đó một cái thật dài. Hoàng chép miệng. Này! Cô Diệt bảo là con nhỏ đó ở phòng 5 cơ mà. Phòng đó dọn dẹp cả rồi. Bây giờ bắt nó đi dọn lại phòng 1. Có qua đáng lắm hay không? Vũ nhăn nhỏ Này, cậu yếu mềm từ bao giờ đấy hả? Thế là còn nhà đó với một con bé láo sụt như nó đấy Xuyên bảo cậu ta nhớt môi khẽ mỉm cười Con nhỏ này cũng thú vị phết đấy Để xem nó có trù nổi ba ngày nữa hay không Xem chừng sẽ còn nhiều trò hay diễn ra đấy Chương 2 Cái phòng này sao mà ở được trời bụi bậm dữ quá Mệt hết cả người mới sạch sẽ được hơn một tí à nãy thang vãn thì nghe thấy tiếng điện thoại reo ở dưới nhà tuy nhiên chẳng có ai nghe máy cả Nào đánh bạo chạy xuống nghe thử alo biệt thự hoàng tử xin nghe ạ My hạ cháu cô Diệp đây hò oh, mày quá là cô Diệp dạ cháu My đây ạ có chuyện gì không về cô ừ, cháu hài lòng với căn phòng đấy chứ khi sáng cô đã cho người tới dọn dẹp cả rồi Thật cả Sao mà nó bụi quá chừng cô ơi Sạch sẽ mà cháu Không mua hạt bụi đấy nhé Nhưng mà rõ ràng Rõ ràng là cô đã cho người thay hết đồ đạc mới Và lao chùi cẩn thận rồi cơ mà Cháu không biết à Cô hiểu rồi Cháu ở phòng máy Phòng 1 à Đúng rồi Trò này cũng là trò của tụi nó đó Cháu chuyển đồ qua phòng 5 đi Tụi này lắm chiêu quá Ơ thế à, làm cháu nãy giờ lao chùi, mệt hết cả người Tất cả mọi thứ chỉ mới là bắt đầu thôi Chưa ai qua nổi thử thách ba ngày của ba đứa nó cả Thật, ngại quá khi phải nói với cháu điều này Nếu cháu chịu đừng nổi thì cô cũng không có cách nào khác đi à, thể lực của ba nhà đó mạnh quá Dù rất muốn giúp cháu nhưng cô cũng đành bỏ tay thôi Nó liền đổi lời Vâng ạ, cháu hiểu mà cô. Ừ, cố gắng thông cảm cho cô nhé. Thôi, cháu cũng nghỉ đi, chắc là mệt lắm rồi phải không? Dạ, vâng ạ. Nằm nghỉ cho khỏe đi. Chào cháu nhé, cô cúp máy đây. Nở cúp mái rồi làm bà làm bầm. Khỉ đột, đồ tiểu nhân đáng ghét, giảm lừa tôi hả? Đợi rồi, tôi cho mấy người xem sức mạnh của tôi. Nó đang bước lên cầu thang thì đụng độ với tên Vũ, nó lùm lùm tên Vũ. Điện thoại gọi trai đấy? Của tôi? Phụ chép miệng. Cô nghĩ cô là gì mà đã vòi cho bạn bè số điện thoại này rồi à? Cô đừng quên thử thách ba ngày đó. Hứ, cô dịch gọi cho tôi, mà cậu tưởng tôi thích ở đây lắm hả? Tại bố mẹ tôi ép, chứ tôi chẳng muốn đâu nhá. Một lũ cơn kiệu bị ỏi. Nó vên mặt lên. Này, ăn nói cái gì thế? Thế ai nói với tôi là tôi phải ở phòng 1 đấy hả? Ôi trời, tội nghiệp cô quá, chắc nãy giờ dọn dẹp mệt lắm gì? Nói nhà mắt, cậu được đó vũ Này, dọn dẹp thì lo chuẩn bị, tối nay nấu cơm cho tụi tôi ăn nghe chưa? Tôi đâu có ngu, là nói rồi bước lên phòng, trơn đạp trầm trầm. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Sao trên đời là có người bị ỏi đây tiện hèn hạ, xấu xa, trơ tráo, trắng trọn đến thế cơ nhỉ? Hừm, <cười> xách đồ qua phòng 5, nó thật sự bất ngờ, căn phòng này khác xa với cái phòng 1 mà thiên vụ chạy cho nó. nội thất thì đẹp, dường như là rất mới, và tất nhiên cũng rất chi là sạch sẽ, không có bụi bặm như phòng 1. Càng nghĩ nó càng thấy tức, nó đang đứng đứng suy nghĩ, thì nghe tiếng của nhất bảo. Cuối cùng thì cô bé cũng phát hiện ra rồi à. Nó cười hớn hở, hở. Tất nhiên rồi, tôi không dễ bị lừa đâu. Bảo tự người vào thành cửa rồi nói. Cô bé ngốc quá đi, không dễ bị lừa mà lao chùi sạch sẽ hết rồi hả? Nó phụng phèo đi xếp đồ, chẳng thèm quan tâm tới sự hiện diện của Nhất Bảo. Nó ghét nhất là đang làm việc mà bị ai đáng nhìn một cách như vậy. Nó tức tối, nó đóng cửa lại cái đầm. Nhưng Bảo mà không nhanh chân một tí là kẹt chân như chơi Mà kể ra nếu hắn bị kẹt chân thì chắc nhỏ hạ già lắm nhi Nó chưa ghét những tên kinh kiệu như vậy mà Rồi nó mệt quá ngủ tiếp đi Hiện tại là 5 giờ chiều Ê, con nhỏ kia Ê Bảo, nó tên là gì ấy nhỉ My, Thoại My À, Thoại My, đến giờ phải nấu cơm rồi đấy Thiên Vũ dở dọc hách dịch, rồi không thấy động tĩnh gì. Vũ đá văn cái cánh cửa ra, rồi bước vào. Xem kìa, cô ta ngủ như là đứa con nít vậy, không hiểu tại sao trên đời là xuất hiện một đứa con gái vô ý vô tử như thế. Bảo lắc đầu. Cái tướng ngủ đẹp rồi còn chạy cái nước bọt nữa chứ, thiệt là hết biết. Hoàng nhún vai. Thôi, hai người cứ liệu mà xử lý, tôi đi ra ngoài có việc. Ok, chuyện con nhóc này cứ để tôi và Bảo xử lý, cậu cứ đi làm việc của cậu đi. Vũ cười giang xảo rồi hét vào tay nó như là muốn biết cả lỗ tai. Này, dậy, nấu cơm! Nó bật dậy cũng đào cây cớ vào trắng hắn ta. Đáng ghét, làm cái trò gì vậy hả? Sao lại tự tiện vô phòng của tôi? Này, cô không có quyền nói cái câu đó với tôi nhé, nhìn lại mình đi. Hơ, thật. Không chơi công bằng hả? Ok, tôi cũng sẽ không fair play, để rồi xem. Đi nấu cơm đi, ngồi đó mà lý sự hả? Đừng quên thử thách ba ngày đó cưng. Nó mệt mỏi, làm cái mặt bí xị như là quả bí, lầm lầm bước ra khỏi nhà bếp. Đói vì nó bây giờ, ngoan ngoảnh làm việc còn hơn là suốt ngày ngồi cây phả với một đủ kênh kiều trang ghét đó. Nó lột đột ở nhà bếp, lâu lâu là nghe thấy tiếng cười hô hô, đến vật gề của tình Vũ và Bảo. Chả hiểu hai tên đó đang làm cái gì mà cười khủng khiếp, ghê gợn, đến thế cơ chứ. Còn Vũ và Bảo thì lâu lâu là biểu môi, trời má, vì bao nhiêu là tiếng động. Choang choang cớp cớp, phập phập linh ta linh tình ở nhà bếp. Choang choang á, là bẻ chén rồi, phập phập trời ạ. Chặt sườn cũng chẳng xong, nhưng sao lại bị đứt tay rồi, rác quá đi. Rạm vợp vợp. Trời ạ, cái tủ lạnh gì mà chất nhiều thứ như thế này, giờ xếp lại chắc là mất cả mấy chục phút quá. Xem chừng ở nhà bếp không máy yên bình, vụ và bảo bước xuống xem có chuyện gì xảy ra. À, nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng, giờ cứ như là một mớ bông, kinh khủng quá. Trừ một điểm, phụ nói rồi cái bảo lên nhà trên. Nã tức giận Con trai cứ gì thế hả Không giúp người ta lấy một tay Rồi mà cứ ở đó trừ điểm trừ điểm Hơ Trừ điểm hả Trừ hết luôn đi Bây giờ là 8 giờ Này cô nhóc kia Đến giờ này mà chưa cho hết voi ăn nữa hả Muốn chết rồi phải không Gớm, Đãi một xíu mà chịu không nổi rồi Mời ba cậu xuống ăn Xong rồi Nã chóng nành nói Cô mới đi đánh giặc về à? Phụ chăm biếm. Nói lồm lùm, không ăn thì thôi. Bảo chép miệng. Xem ra cũng khá là hấp dẫn và bắt mắt đấy chứ. Hà, thoại mi này mà đã ra tay thì chỉ có là tuyệt vời trở lên thôi nhá. Ngon lắm đây, nhất là cái món này. Hoàng chép miệng nói, rồi chỉ vào cái món sừng xào chua ngọt. Phụ nếm thử thì... À... Cái món gì kinh khủng khiếp như thế này, đừng nói là cô không biết nấu ăn nữa chứ. Không, không, không. Nó đại lợi trả lời. Không. Phụ hỏi tiếp. Hỏi thật, cô có bỏ cái gì vào cái món gì, gì đó chưa vậy hả? Gớm quá. Nó trời môi Không thấy có chanh, tôi vắt đại quả cam. Cô vắt nguyên cả quả à? Ừ. Thì thấy nó không chua lắm cho nên tôi mới để Hay, cơm thì còn sống nhăn răng kia kìa Thôi, tôi quyết định bây giờ đi ăn nhà hàng cha, yeah! nó kêu lên Cô ở nhà, ba tụi tôi đi thôi Cô phải ở nhà mà xử lý cái món đó đi chứ Vụ các ngang làm cho nó quê độ và cục hứng kinh khủng Nó liền biểu môi Hứ, huh? ai mà thèm cơ chứ Bằng giá đình cỏ hoàng mà cũng phải bật cười cơ đấy Rồi họ kéo nhau đi hết Để lại nó ở nhà với cái đống thức ăn rất là kinh khủng kia Chương ba Đúng là khó sơi thật Mà món nào cũng vậy Chứ không phải cái xuyên món sừng xào chua lờ lỡ này chán quá Nó nằm bẩm rồi đi đổ hết thức ăn Nó thở dài chui vô nhà bếp Út mì tôm ăn Nghĩ đến giờ này mấy tên con trai quỷ sư ấy đang ngồi ăn tại một nhà hàng, còn nó thì đang ngồi tại nhà bếp mà sợt mì tôm. Nó là càng thấy điên tiết làm sao ấy? Cái tên vụ đáng ghét ấy, lại còn được dịp sỉ nhục nó nữa chứ. Hả? Hãy đợi đây, nhất định nó sẽ phục thù á. Dám kinh thường hả? Được lắm, ngày mai tôi sẽ cho các người biết. Nó thầm nghĩ, rồi mỉm cười đắc chí. Bác chợt, làm cái gì mà cười dữ dội vậy cô bé? Nó ngư mặt lên nhìn thấy Vũ, mặt của nó làm lại rồi ngồi ăn nấu miếng mì tôm. Vũ mỉm cười rồi nói Của cô nè, tôi sợ cô ở nhà không ăn được thức ăn đó, lại không biết đường mà chế mì tôm thì khổ, thế nên mua về cho cô. Nó cũng xúc động lắm đấy, nhưng tin nó là vậy, thích sông phẳng nên hỏi Tôi phải cảm ơn cậu như thế nào Không còn cảm ơn Cô ăn đi nhé Chúc ngon miền Phụ nói Rồi mỉm cười gian xảo bước đi Nó nhủ mày ngạc nhiên Sao tự dưng cậu ta lại tốt thế nhỉ Mà Nhưng mà cũng không nên nghi ngờ làm gì Còn người ác thì ác Nhưng cũng phải có lúc tốt bụng chứ Nói rồi nó nhồm nhòm ngấu miếng mà ăn Nó chép miệng Ngon quá nhà này là nhà hàng gì mà nấu ngon vậy? hay Lucky Star Restaurant. ugh nào quá giá, giá mà có nổ thì chắc mình vẫn ăn tiếp được quá. nó làm bẩm rồi xem địa chỉ, nó đang có một ý định cực kỳ hay. nó từng từng bước về phòng thì, á chuột! nó chạy phát sao lan can đứng. tóm lại là nó phải chạy vòng vòng quanh nhà như là một con trôi trôi. Nó chạy tới ra hòa viên của biệt thự. Khu này mấy tên con trai đáng ghét ấy thường xuyên ngồi chơi với nhau vào buổi tối. Chuột chuột, hét đi! Nó hót hại nói, rồi chạy về phía mấy tên con trai. Chuyện gì vậy? Không hiểu lý do gì mà tên con trai nào cũng cười phá lên như là bị thần kinh. Sao mà biệt thự có nhiều chuột vậy? Nó lấy lại được bình tĩnh, rồi hỏi. Phụ cười mẻ... Rồi đưa lên trước mặt nó một con chuột. Đây nữa nè cưng ơi! Á! Một lần nữa, nó lại được chạy té khói. Đồ, đồ ác độc, Nó sợ chuột lắm ấy. Có lần bị dọa, nó ngất xỉu luôn. Bây giờ càng lớn lên, nó sợ hãi là càng được khắc phục dần đi. Nhưng không phải là nó không còn sợ, mà nó ngồi thập xuống ở góc căn biệt thự và giờ thì nó đã cảm thấy sợ hãi cái cách cư xử tàn độc của bọn hắn. Tại sao chứ? Bất chợt, đến đi thoại mi, nhắm mắt lại và tôi sẽ giúp cô lên phòng. Nó ngước lên thì nhìn thấy hoàng, nhưng nó chỉ khinh khỉnh nói: tôi không còn sự thương hại giả tạo của các người. Nói rồi nó lấy hết can đảm và bỏ lên phòng. Nó chợt nhận ra, tất cả dường như không quá đáng sợ, chỉ có điều nó chưa thực sự cố gắng mà thôi. Tuy nhiên, nó đau bụng, quá. sao nói là đau bụng như thế này? Maybe nó chạy tới toilet thì có người ở trong rồi. Chợt nó chợt nhớ ra ở dưới nhà cũng có toilet. Nó liền vội vàng chạy xuống thì cũng đã có người. Nó đâm ra nghi ngờ, sao mà trùng hợp như thế được? Có lẽ đây là ý đồ của mấy tên đó chăng? Đúng là thế rồi Nó lẩm bẩm rồi chạy lên phòng của tên Vũ Lão Vũ kia Nó sầm sọp chạy vào Thì chẳng thấy Vũ ở đâu cả Có lẽ hắn ta đang ở trong toilet chăng Nó liền chạy tới toilet và hét toáng lên Thiền Vũ Cậu có ra đây không hả? Thảo quá đi Vũ cười ăn áp lên Có chuyện gì thế? Người ta đang đi đại tiện mà Sao vô duyên vậy hả? Câu Cậu đã bỏ cái gì vào thức ăn thế hả? Nó ấm bụng mà hét. Có bỏ cái gì đâu. Cô ác độc, giảm làm mà không dám nhận hả? Này, cắm cô dọ cái dòng đó ra nha. Thì tụi tôi có bỏ một ít thuốc đau bụng vào đó, thì sao nào? rồi tiểu nhận bị ỏi, nó tức giận hét lên. Thế nào, cô đã biết sợ là gì chưa hả? Vụ phá lên cười và hỏi. Né Nó hét lên rồi chạy vào phòng Và tối hôm đó Sau khi tình vụ đã chịu chui ra khỏi cái toilet Nó lại trống rỗng nguyên cái toilet Để nổi Phải cầm sách vào đó Để học cho chắc ăn chương 4 Mệt mỏi quá Nó dường như vừa bị sức ruột vậy và cái mặt bơ vơ xuống bếp Bánh mì ớt la hả Món nó thích nè Đang lúc đói nữa Nó ngồi vào bàn mới chợt nhận ra không có phần của nó Đã thấy tên Vũ còn chăm chích. Không có phần của cô đâu, đừng mà có nằm mơ. Hứ, tôi không đói. Nó làm bộ làm tịch. Thật sao? Chứ bộ tôi đồ à? Nó thắt, rồi cho ôm bụng. Nó cảm thấy như không còn gì đến mà ra rồi, mà sao bụng còn đau quá xá vậy? Thế tạo quả cô đi bao nhiêu lần, mà bây giờ không đói hả? Nó không thèm trả lời mà thầm nghĩ. Rồi tiểu nhuận bị ổi, thật đáng ghét. Chế mì tôm ăn đi. Một Ơ, chứ cô định kêu ai pha mì cho cô ăn hả? Tôi có bảo là bắt cậu đi pha mì cho tôi ăn đâu. Tôi chưa đụng chạm thì đến một câu một chữ đấy nhá. Rồi nói thấy khiến vụ phải làm lơ luôn. Thôi ăn nhanh đi mấy cậu, sắp trễ rồi. Nó cầm vội ổ bánh mì trong tủ rồi chạy lên phòng thay đồ, chuẩn bị sách vở Nó cố gắng làm thật nhanh để cùng đi với tụi hắn, nhưng xuống thì đã thấy tụi hắn đi trước rồi. Đáng ghét, ở cùng nhà rồi mà còn không đợi người ta đi cùng nữa. Nó bước ra thì thấy bọn hắn đi chưa đủ xa cho lắm. Ê, ê, đợi tôi với! Ba bọn hắn cùng quay lại, nhưng rồi nhún vai dẫn dưng và tiếp tục bước đi. Tôi hắn coi như là không có sự hiện diện của nó. Bộ ba hót, quam, khôn cool thì có gì to tác mà ra ai giữ vậy? Thật ra thì toàn là một lộn bẩn tính, chứ có gì đâu. Nó thầm nghĩ rồi rủi theo bọn hắn để cùng đi cho vui, chứ đi một mình nó là cảm thấy lạc lỏng. Kêu đợi sao không đợi tôi vậy hả? Mất mớ gì tụi tôi phải đợi cô? Ít nhất tôi và các cậu ở cùng nhà, Thì đợi nhau cùng đi cho vui, các cậu làm gì mà kêu thế? Kêu cho con gái nó thèm chơi đấy, sau đó vụ cười phá lên. Thèm á, bận tính mà cũng có người thèm cơ à. Này, làm bẩm cái gì thế hả? Để xem, vụ nói rồi cười đắc ý. Bảo vào Hoàng cho biết cười mỉm. đã lồm lồm nhìn, hàm ý. Cười cái gì mà cười hả? Cười hỏa mười cái răng ấy nó cứ bước đi, gần tới trường thì anh vũ đẹp trai, anh bảo ơi, anh hoàng thật yêu của tôi em, nó thì nặng quá chừng, Đúng là mấy thanh đó gầy hót kinh khủng thật, vũ nhảy mắt lên, thấy chưa cô bé, bé ấy còn khỉ, nó làm bầm, đây là ai với anh vũ, sẽ lại đi cùng với anh, anh bảo anh sẽ thích đi, ai đây hả, anh hoàng anh sống vào chỉ cẩm tú hả? lại chợt nhận ra đó là ngọc châu, còn bạn thân của nó, minh hoàng, minh hoàng chính là người mà nó đã từ một thời ngưỡng mộ sao? cách đây mấy tháng, nó có tình cờ đọc một bài viết về minh hoàng và cẩm tú, giờ thấy, nên bây giờ nó mới phát hiện ra điều đó. bảo xua tay, hãy để yên cho minh hoàng đi. còn hoàng chỉ mỉm cười. Ngọc Đệnh Mãi cũng nhận ra được đó là nụ cười đau khổ. Anh và chị Cẩm Tú đã chia tay rồi, không còn gì là của nhau nữa. Vì thế em đừng có nhắc đến tên của cô ấy trước mặt tôi. Bất chợt Cẩm Tú bước đến. Ngọc Châu, em làm cái trò gì ở đây thấy hả? Về lớp học đi. Em, em chỉ muốn đòi lại công bằng cho chị thôi mà. Nhưng tất cả không liên quan tới em, về lớp ngay. Tụ hát lên và tác Ngọc Châu Nó thấy bạn nó bị đánh Nó liền chạy lại Này, cẩm tú Sao lại đánh Ngọc Châu thế hả? Đừng tưởng chị là hết girl Mà thích làm gì thì làm nhá Ơ, cậu bé này lạ thật đấy Tôi là chị Và không có quyền dạy bảo em Út hả? Chị Cẩm tú là chị cậu hả? Ngọc Châu Đúng vậy Châu gọt đầu nhìn ra mặt coi chị tú lúc này lại lặng đi. Còn nhà này là người yêu mới của hoàng đó hả? Có phải hay không thì cũng chẳng còn liên quan đến tú nữa Đừng chen vào cuộc sống của hoàng nữa. Minh hoàng lạnh lùng đáp. Hiểu, tú hiểu rồi. Chị tú nói rồi bỏ đi. Nãu nhúng vai rồi hỏi mấy cậu hỏi lúc nào vậy? Đừng có nói đến cái điều tối thiểu đó cô cũng không biết đấy chứ. Thoại mi. Mấy người tưởng, mấy người là ai? Bồ là tổng thống nước Mỹ chắc Đói với tôi mấy cậu không bằng con kiến nữa Nó nói rồi giữ chừng xuống đạp chết cả một đoàn kiến Được lắm Vũ gật gù nói rồi bỏ đi Nó chạy lại chỗ của Minh Hoàng hỏi Mấy cậu học lớp nào vậy? Tôi với Vũ và Bảo đi học khói 11 Tôi thì lớp A1 Vũ thì lớp A3 Bảo thì lớp A8 bảo bước lại phía nó. Còn cô Thò Mi học lớp nào? 11A2. Nói gọn lỏng. Nói chào bọn hắn rồi bước vào lớp. Nói vừa bước vào lớp thì đã nghe tiếng của Ngọc Châu. Thò Mi làm sao mà cậu quen thần với bộ ba đó vậy? Mi, thôi, Sao cần tiền ăn sáng với Mi, rồi Mi kể cho Châu nghe. Nói nói rồi kéo Châu đi. Là thế này, Mì ở tại biệt thự hoàng tử. Châu sự số ngạc nhiên. Cái gì cơ? Ở được lâu chứ vậy? Thì Mì mới tới đó ngày hôm qua thôi. Đó nói rồi đau khổ. Khổ quá châu ơi, mới tới đó một hôm mà bị hành hạ hà đủ điều. Không rõ Mì sẽ chịu đựng được bao lâu. Chắc là cũng sẽ không lâu đâu. Từ trước đến nay, chưa từng có một người nào qua được những trò phá rối của bộ ba đó cả. Vì thế nên đã quá lâu, đi thứ đó chỉ có bộ ba ở đó mà thôi. Hử, đau bụng quá, đợi My một tí xíu nha. Nó ống bụng nhăn nhỏ rồi chạy vào toilet của tin 15 phút sau. Xin lỗi Châu nha, My đau bụng từ tối ngày hôm qua đến bây giờ. đủ chết tiệt. Nó cười hì hì rồi làm bầm chuỗi. Châu mỉm cười. Lại là trò của bà ảnh đó hả? ừ là trò của ba bọn hắn đây. đã nói rồi kéo châu đi vào lớp. tội hắn tiểu nhân quá, nó làm bầm chửi. nè cảm mì đừng chạm tới thân tuần của châu nha. vì là bạn châu nên châu không nói. chứ gặp fan của họ là coi như mi tiêu đấy. đáng sợ như vậy sao? chứ còn gì nữa, bộ ba ấy quyền lực lắm đây, đừng động chạm làm gì, trước họa vào thân. Mà mi nè, My cố gắng cầm cửa ở đó nha, lâu lâu cho qua chơi. Bạn của tôi ơi, bạn chỉ muốn qua chơi với mấy ổng thôi chứ gì. Nè, cái đó gọi là luôn tiện mà. Châu mỉm cười. Thưa thầy, cho em ra ngoài. Nãy giờ em ra ngoài bao nhiêu lần rồi hả, có học sinh mới. Em còn ra ngoài thật mà, thầy. Nó có vẻ là không chịu đựng được nữa, châu đành ra tay. Thầy ơi, thầy cho thoại mi ra ngoài đi thầy, bạn ấy cần ra ngoài thiệt đó. Châu là lọc trò cưng mà lì, học giỏi mà khiêu nữa. Tất nhiên là nó được ra ngoài với thái độ vui vẻ của ông thầy trẻ. Nó chạy ngang qua lớp A3, lớp của Lão Vũ, chết tiệt đó. Và tất nhiên, hắn ta đã thấy nó chạy tương tương nả đến giờ. Lúc nào cũng đều cười đó, làm xạo quá chừng. Bực thật, nó chỉ muốn đánh cho tình vụ cho máy phát cho đỡ tức. Nó thầm nói, được đó thiên vũ, cậu hãy biết tay tôi, để xem có cậu có lý do nào mà đụi tôi đi, nếu tôi cứ ở lì tại căn biệt thự đó nào. Chương 5 trả về Hãy vũ, bảo, hoang, nát, vậy phải tay rồi chạy lại. Có chuyện chi mà ý ới gọi tụi này thế hả? Mọi người đi chơi đâu vậy? Tôi ở nhà nấu cơm, bây giờ là 11h30, khoảng 12h30 mọi người về là cơm nước chỉnh chu đó. Đảm bảo mấy cậu lát mắt luôn. Nó cười hì hì nói. Tùy thôi, nhưng tôi sẽ về nhà. Hoàng Nhúng vài đáp. Trưa nắng đi chơi cái gì? Ở nhà, kẻo mất cồng đàn da, phụ chép miệng đáp con trai gì mà đều như quỷ Nó làm bầm Thôi, mày có về cùng với tụi này không? Hay là tụi tôi về trước? Thôi mấy cậu đi đâu đi mà 12h30 về ăn cơm là được Tôi đảm bảo là sớt sớt rất, rất là ngon Tụi tôi ở nhà thì có cản trở gì cô đâu Tất nhiên là có rồi Mà sao mấy cậu nói nhiều quá vậy? Tôi đảm bảo đó 12h30 các cậu về là có cơm ngon ăn luôn Vậy cũng được, lâu rồi chưa đi xe không biết mấy bé phụ vụ ở đó sao rồi nhỉ? Đi thôi, phụ nói định cáo cả bọn đi thì, từ đầu một cô gái nhìn cũng xinh xinh bước tới. Mấy anh đi về hả? Cho Thư đi với được không? Thư đó hả? Hôm nay bà bà không tới đón em sao? bảo nói bằng cái giọng rất chi là ấm áp. Không anh à, cho Thư đi cùng với nha, chung đường mà. Cô gái ấy tên là Thư, cười cười. Nhưng tụi anh đi cà phê, Thư đi cùng không? Ok, Thư luôn sẵn sàng. Thư nói rồi chạy tới khoát tay của Vũ. Anh Vũ à, nãy giờ thấy em mà không nói gì à nha. Nó bước lại phía Bảo. Còn nhỏ này là ai mà ngố chữ vậy? Bảo lắc đầu. Ngố gì mà ngố, người ta là hot girl đấy. Không, phải nói là quá lớn mới đúng tí sớm nhí nhảnh tưng tẫn hăm hâm nhìn lại cô đi, không biết ai tưng tẫn hăm hăm đây. Cậu á, nó lại lỗi, nói rồi từng từng chạy đi, bảo trời mơi. Ra tới cổng trường, thầy nó đi hướng ngược, vũ liền hỏi, này cô kia, cô không về nhà nấu cơ mà là chạy đi đâu thế? Anh vũ, còn nhà ấy là ai thế? Thử chớp mắt hỏi. Tôi biết rồi, mấy anh cứ đi đi, chút xíu về là có cơm ăn đồ chứ gì. Nói rồi nó chạy đi luôn. Thôi kệ cô ta đi, mình tới Salado. Nhà mấy anh bữa nay cũng có Ocean nữa hả? Ừ, Ocean trọn gói của nhà tôi anh đấy. Bảo cười hề hề đáp. Nhà hàng Lucky Star. À, đúng rồi, đây rồi. nói hỷ rồi chạy vào nhà hàng. Hai mươi phút sau, nó rách ra một túi lĩnh khỉnh, nói chung là cơm canh đủ cả. Nó vừa đi vừa tương tương thầm nghĩ. Thế nào mấy tên đó cũng một phen lát mắt vì tài nghệ của mình cho mà coi. Tối bị thự, nó sẵn hồn. Chớ mất, số cửa lại mở? Mấy tên đó ở nhà sao? Nó đoán ráng chạy vào thì... Ê, Thoại mi cô đi đâu mà bây giờ mới về? Sao không chịu ở nhà nấu cơm? Hãy Thiên Vũ! Nó nhanh trí nên liền nói. Thiên Vũ à, Minh Hoàng gọi cậu kìa. Phải hả? Vũ nói rồi bỏ vào nhà. Nó thở vào vì đánh lừa được Vũ, thật mà cậu ta không nhìn thấy túi đồ của nó. Không là tôi rồi. Nhanh chóng nó có mặt tại phòng bếp bằng cửa sau. Nó vọng lên. Không ai được xuống bếp đấy. Tôi vừa đi sư thị mua vài thứ đồ về nấu. Đợi vài phút nữa là xong liền hả? Nó thì hộp nấu thì giật mình. Này, giảm lừa tôi hả? Thòi miên! Lừa cái gì cơ? Nó ngoài mắt lại che che cái bao đoạn thức ăn in nhẫn hiệu Lucky Star. Mình hoàng không hề gọi tôi, còn đừng mà có xạo. Hè, thế các cậu kêu đi xe uống cà phê, thế mà bây giờ lại về nhà là sao hả? Đã 12h30, hắn về. tại sao lại về sớm chứ? Xe là đồ đóng cửa, nên tụi tôi mới về chứ bộ. Và lại đây là nhà của tụi tôi thôi. Tiền năm trả đàng hoàng, muốn về lúc nào trả được. Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Nhưng mà cứ lên nhà đi ha, khi nào nấu xong thì tôi sẽ lên nhà gọi các cậu xuống. Ừ, lo mà nấu cho đàng hoàng. Đừng có cho tôi ăn mấy cái món sườn xào lơ lợ đặc sản của Thoại My nữa là được. Phụ rành mà nói, não làm làm mặt. Lên nhà đi, miệng nó nhiều, không là cắt cơm đấy. Được rồi, hôm nay mà nấu giỏi là tụi tôi gái nhà hàng đó. Ừ, thì đi nhà hàng đi, tụi đỡ phải nấu. Nhưng mà cô phải trả tiền, ngu gì tụi tôi phải xì tiền ra chứ. Phụ cười he he, rồi chạy lên phòng khách. Thù, uh, may quá, nó thở vào rồi lo chạy đi, vớt mấy cái tàu rợn thức ăn, chứ không là bị lộ, chết tôi. Bày biển xong, nó hài lòng chạy lên nhà khách. Hay, xuống ăn là mọi người ơi, tụi nó xong hết rồi đó, đảm bảo ngon ơi là ngon luôn. Ừ, hy vọng là không phải xa nhà hàng như ngày hôm qua. Bảo gật gù Ừ, hy vọng là vậy, Hoàng nhúng phải nói. ấy Ối... Lại là sườn xào lơ lỡ cơ à Bảo chăm chọc Này sườn xào chua ngọt kiểu ý đó nhá Nó gỡ gỡ đôi đũa Tát rồi chợt nhận ra chứ ai đồng đũa cả Sao thế Đừng nói là sợ tôi nói dở đó chứ Hay thì đúng là như vậy đó cô bé Không ai tin tôi sao Nó hơi thất vọng Vừa dứt lời thì Hoàng đã gấp ngay vào và nếm thử Một miếng rồi hai miếng Xem chừng Hoàng ăn rất là ngon lành. Tất nhiên rồi nhà hàng Lucky Star là thương hiệu nổi tiếng ngàn rồi rồi mà. Vũ tròn mắt. Này, còn được không đây? Ngon, con nét đặc trưng của Lucky Star. Hoàng nói khiến cho nó hơi chột dạ. Ừ, đúng là thấy thật. Không thể ngồi sau một ngày thì cô có thể ngấu ngon đến cỡ Lucky Star. Không hiểu có phép màu gì đây. Vũ đường lườm đang nghi. Này, hay là hôm qua cố tình cho tụi tôi hả? Nó vợ gọt gọt. Đúng, đúng rồi. Xem ra cô nó ăn giỏi lắm, mới bắt chứa được sống cái món của Lucky Star như thế này. Bảo chép miệng. Thế nào? thấy tôi có rồ không? Nó vân vân cái mặt, vô cát ngang làm cho nó cục hết cả hứng. Gà rồ thì có chứ bò rồ cái gì hả? Cứ thế này thì cứ phát huy nhá. Hoàng mỉm cười. Nụ cười thật là ấm áp, thật khác với nụ cười hàng ngày, lạnh giá. Nó trộn ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, đau dím một cảm xúc nào đó. Chương 6 Buổi tối Happy, happy, so happy. Cảm giác bây giờ của nó là la la, la. Thiệt là vui quá đi mất. Một lũ ngốc, có thế thôi mà cũng bị lừa. Thiệt là Nó ngồi cười một lúc thì lúc thì hô hô, cứ thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là nó đã cười thì tự đắc. Tại hoa viên của bị thờ hoàng tử. Không thể, cái con bé đó không thể nào nấu ngon được như thế ca. Phụ hét lên mặt đâm đăm khó chịu. Bảo miệng cười dịu dàng. Cũng có thể chứ, hôm qua đó có thể chỉ là mưu kế của cô bé mà thôi. Công nhận con bé này táo đệ gớm, Vũ nhân trắng. Nhớ lại cái cảnh con bé ngốc ngớt đó tự cười đắt tắt là thấy ghét rồi. Cô đợi đắt thoại mi. Rồi, vẫn tâm làm gì thế, thiên vũ? Tao thì chỉ quan tâm, mấy ngày sau sẽ có cơm lành canh ngọt mà thôi. Để nhiều làm chi hả? Nhưng tao vẫn thấy cay cú lắm. Thay vũ có vẻ khó chịu, hoang và cười. Muốn biết sự thật hả? Vào nhà bếp đi. Bảo tròn mắt. Nhà bếp. Vũ rực nhớ ra. Đúng rồi, Lucky Star. Rồi rồi cả bà chạy vào nhà bếp, thực hiện ngay kế hoạch vạch rồng cái sách của nó. Sạc, con bà này chắc cũng thuộc dạng đề tự của Kids 1412 rồi, không một dấu vết. Nhưng cũng có thể không phải là thoại mì mua ở Lucky Star thì sao? Hoặc cứ cho rằng cô ấy mua ở đấy đi Thì cũng có thể đựng trong cái hộp Hoặc bất cứ thứ gì có thể đựng mà Mà không có nhãn hiệu của Lucky Star thì sao Ừ, mày nói danh chừng cũng có lý Nhưng để cho chắc ăn Ra thùng rác phía ngoài kia xem Vụ nói rồi cả bọn lại chạy đi Trừ hoàng Vì cậu ta đã Đã tổn công đi vứt mấy bao đựng thức ăn Để khỏi đổ, Thế mà không ráng vứt luôn cái hóa đơn này đúng là rõ ngốc Mỉm cười, Hoàng nhay tàu hoa rồng vào tối cho bỏ lên gác. Cốc cốc. Nói ngay tiếng đỏ cỡ liền chạy ra. Minh Hoàng, anh tìm tôi làm chi vậy? Hoàng mỉm cười. Không có chuyện gì. Thì tìm cô làm gì? À, đúng rồi. Thực ra thì thình thịch thình thịch. nó cảm thấy tìm nó từ dưng gặp nhanh hơn. Nó đọc ta lên ngục trong đầu thì cứ đấu tranh tư tưởng. Chắc không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Nhất định là không phải, ảnh không thể thích mình được, không thể. Hoàng chớp mắt. Làm gì mà trơ người vậy? Hỏi mi, nào mày mong đó, mệt lắm hả? Ờ, không mệt, tôi đâu có mệt đâu. Thưa ra thì... Ừm... Thật ra thì tôi tìm cô là vì tìm nó là đặt nhanh hơn. Là vì tôi muốn cô giúp tôi nấu cái món sừng xào chú ngọt ấy mà. Ok chứ. cái gì cơ? Không được hả? Ờ thì thật ra thì cũng không có gì là khó khăn cả. Chỉ là nó vòng vợ tạm quốc. Nhưng dù gì thì cũng chỉ có mục tiêu, không để cho ai biết là cái chuyện bai bỏ đi mua thức ăn của nó được. Chỉ là gì vậy, hả? Hôm nay tôi không có hứng bài gì hết á Hoàng gật gù Sao là thế? Vậy ngày mai? Không được Ngày mai tôi có bài kiểm tra toán trên lớp Phải ôn bài nè bận lắm, không bài được đâu Nó xu tài nói Ừm, tôi sẽ giúp cô ôn toán trong vòng 5 phút Tôi tổng hợp ra thì dễ học thôi Với trình độ IQ thấp tè tè như cô thì chắc chắn khoảng 15 đến 30 phút, nói chung thì cũng chẳng tốn sức là bao. Không cần, nó phòng mờ trời má. Đó chính là cô nó không cần nhé, nhưng mà dù gì thì cô vẫn phải bài cho tôi nấu món ăn đó thôi, không trốn được đâu thoải mi. Tôi không bài đó, làm chi được tôi, làm chi được tôi hả? Hoàng lắc đầu. Thì đâu làm được gì đâu Nhưng cái này chắc chắn làm được đó Nói rồi Hoàng nhét vào tay của nó Một tờ giấy thủng thẳng Chương 7 Nói trọn vãn Bồn trồn Lò lắng Sợ hãi Amen Đừng nói là bọn họ biết hết rồi nhá Nó tôi rồi Coi như là tôi rồi Sao mà dán bước ra khỏi phòng cơ chứ Tức quá Một phút bóp cẩn bây giờ làm cho nó khốn khổ đến thế này đây. Nó làm bà làm bầm. Đáng ghét. ư đã thấy còn dám bỡ cờ cứ mình bày sao cái bí kiếp nấu ngon ăn nữa chứ. Rõ ràng hắn ta đã biết hết rồi mà còn bày đang xả bộ. đồ đáng ghét. Nó khát nuối quá, nhưng xuống nhà thì lại sợ gặp lũ con trai đáng ghét. amen nói Nó chống nạnh đứng trước gương nói. Này, con bé thò mê kia. Mày tưởng mày trốn được mãi hả? Phải dũng cảm ở đó mặt chứ Mày đâu phải là người, dám làm không dám chịu đâu chứ giọng điệu hùng hổ dần dần, lai chung xuống, mặt mũi phụng phiều Thôi mà, coi như ta năn nảy mày đó Thoại mi mày xuống đó đi, tàu khác chịu không nổi rồi nè Xuống nghe, xuống nghe mày Màn đọc thoại của nó, cuối cùng cũng có thuốc Nó lừa mình bấm tách cửa và chạy sòng sọc xuống bếp hớp một hơi nước. Vũ và Bảo nhìn nó chầm chầm bằng một ánh mắt khó hiểu. Nó thì không đọc được ý nghĩa đó là thế nào, nhưng điều tất nhiên là nó đang sợ Nó chạy lên lính gác thì chân nghĩ đến vài đều rồi chạy qua phòng của Minh Hoàng. Minh Hoàng? Anh Minh Hoàng? Sao? Có chuyện gì hả? Thật ra thì chuyện này đã có ai biết chưa vậy? Nó chớp mắt như là ba bí hỏi vậy Hoàng làm bộ con này vàng ngơ ngác, Chuyện gì là chuyện gì? Nó cào nhào Thì chuyện lúc nãy đó Lúc mới nãy Chuyện lúc nãy là chuyện gì cơ? Nó nhằn nhỏ Biết trò sao còn bài đọc hoài vậy? Là chuyện Lucky Star Hoàng chớp mắt Lucky Star làm sao? Sập tìm hả? Hay là trong đồ ăn có chứa đọc, hay là có đại hạ giá, hay là đại loại như thế hả? What's problem? Mão của nó dộn lên tới não rồi. Ngươi bắt Hoàng thì đứng cười ngặt nghẽo Nhưng rồi bất sát, Hoàng chợt nhận ra, cậu ta đã khác xưa. Ngày trước có bao giờ Minh Hoàng được cười nhiều đến thế đâu? Có bao giờ Minh Hoàng được chăm chọc người khác vui vẻ thế này đâu? Có bao giờ... Và có bao giờ Minh Hoàng nó được bội bỏ về phòng, ngồi làm bầm chửi Minh Hoàng đã đời, nhưng rồi nó cũng quyết định sẽ qua hỏi thêm lần nữa. Minh Hoàng, Minh Hoàng, đã phải gọi trên dưới chục lần thì tên Minh Hoàng đang ghét đó, mới chịu chui ra khỏi cửa. Dạ, mới có 8 giờ mà anh đã ngủ quên rồi à? Nó tròn mắt lên hỏi, mới thế mà đã 8 giờ rồi hả? Nhanh nhỉ? Thế anh không còn học bài à? Nói rồi sau đó nó mới sực nhớ ra Ai quỳ quán anh ta rồi thế cơ mà Đâu phải như nó Phải bỏ ra mà học ấy chứ Nó lại làm bộ năng nị ý ơi Thôi mà Minh Hoàng Nói cho tôi biết đi Thiền vụ và nhớ bảo ấy Biết chuyện này chưa vậy? Chuyện gì mới được chứ? Hoàng vẫn cố chọc thức nó Đã rảnh trách nhận vậy Thì chuyện tôi mua đồ ăn ở Lucky Star được chưa? Hả, chọc câu thấy đủ rồi Yên tâm, mới chỉ có tôi biết thôi, được chưa? Năn nỉ anh đó, đừng nói với ai mà Tôi năn nỉ anh đó Nó lay lay tai của Hoàng và nói Để tôi còn xem đã Nhưng trước hết, làm ơn vào cái tai của cô ra đi Làm gì mà cầm tay cầm chân người ta loạn xạ thế? Nó cười rồi vội vàng bỏ tay ra. Nhớ đó nghe, không được nói với ai hết. Thì anh còn được ăn ngon, cho nói ra là tôi nấu sườn xào lờ lợi cho anh ăn ráng chiều đó nghe. Hoàng lắc đầu bỏ vào phòng. Thật đúng là... Chương 8 Alo, bị thường hoàng tử xin nghe ạ. Mi hả? Châu nè. cháu hả? Cái chuyện gì không? À, bây giờ Châu qua nhà My chơi được không? Tất nhiên rồi mà, qua nghe đi nha. Châu gãi đầu đáp. Thực ra thì cháu đang đứng ở ngoài biệt thự, à, ra mở cửa cho Châu vô nha. Trời ơi, vậy sao không nhắn chu mà còn bà đặt gọi điện thoại nữa, nản thay cho bà luôn đó. My không biết đó. Chứ đặt chân vô cái biệt thự này không phải dễ đâu, mà nhấn chuông là vô được Ừ, được rồi, My xuống mở cửa cho Châu đây. nói rồi nó chạy xuống nhà. Hello, vô nhà đi. Nó giờ tay chào rồi kéo Châu vào nhà. Thấy bộ dạng rụt rè của cô bạn, nó liên hỏi. Sao thế? thật ra thì Châu hơi lo. Lo cái gì cơ? Châu cầm lấy tay của nó lây lây Lờ lắm ấy chứ Ngày xưa chị Cẩm Tú còn yêu anh Minh Hoàng Châu là em gái mà vào đây chơi còn không được Hứng, hứng, hứng chi là <cười> Châu, cho mà sợ mấy cái gạ bẩn tính ấy đuổi đi à Hay, sợ gì mà sợ Cứ đi theo mi không sao đâu Nghe nó nói như thế Châu cũng bớt lo hơn Lấy là sự mạnh dạng thường ngày của mình chào lại tung tăng bước vào nhà Vô đi châu Nó cười nói Thấy có khách vào nhà Vũ ngước lên nhìn chằm chằm như là nhìn một sinh vật lạ Châu của người chào hỏi Chào hai anh Thiền Vũ là thấy Có bao giờ lịch sự được một tí nào đâu Này thoại mi Tôi đã cấm cô không được cho bạn bè cô tới đây rồi cơ mà Nó ngên mặt lên Này có cái luật đó hả Bạn bè tới chơi nhà nhau Thì sao hả Có chuyện gì vây gớm đâu Mà cũng cấm này cấm nọ Bộ đây là nhà tù hả Nhà tù thì ít nhất thần nhân cũng vào được thăm đó Vụ nhết mép Đây là biệt thự hoàng tử Không phải là nơi muốn đến Là đến Cô biết rõ chưa Tôi cũng là người thuê biệt thự này Tôi cũng có quyền được sống và làm những điều tôi thích ở đây chứ Đừng có mà ma cũ bắt nạt ma mới chứ Nói rồi nó trợn mắt lên nhìn Vũ rồi kéo Châu vào Lên tới phòng Châu nhũng và ái ngại My cũng liều gì? Liều gì mà liều, mấy gà đó xấu tính mà chảnh trẻ lắm, thấy chết À, anh Hoàng đâu rồi mà không thấy vậy? Anh à, anh ngủ lâu rồi, ngủ sớm lắm, y như gấu vậy Ờ, ngài còn yêu chị Tú, anh ấy không có ngủ sớm như vậy đâu Tối nào hai người chẳng rủ nhau đi chơi? Thấy hả? Ờ, mà còn anh nhắc bảo, anh đi đâu rồi? Không biết nữa, nó cười đáp. Châu ngựa ngùm hỏi. Anh bảo, ảnh có thói quen gì đặc biệt không? Ảnh thích ăn gì nè, à, thích đi chơi gì nè, hay là thường đi đâu, mày biết không? Đã cho bắt, cái gì mà quan tâm tới ảnh dữ thế? ờ thì cho họ cho biết thôi, chứ có chuyện gì đâu. Châu gãi gãi đầu đáp, nhìn cái đi bộ ấp úng, ngượng ngùng của cô nàng thì ai cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó cười phá lên. Phải đặt, nói thiệt đi, đến mì mà cũng giống nữa hả? Mặt châu cứ phải nói là đã ẩn lên hơn cả trái cà chua nữa chứ. Đừng cười mà, thế thì sao châu dám nói với mi được hả? Nó bầm miệng lại hết một hơi thật dài để ráng nịnh cười rồi nói. Rồi, nói đi, không có cười nè. Thì Châu thích anh Bảo, được chưa? Nó mắt tròn mắt dẹt Thật hả? Ừ, thật. Nó bày trò chăm trọc. Thật như là con lọc đọc. Châu nhẽo nó một cái rõ đau rồi nói. Thật hơn cả con lọc đọc ấy. Ừ... Nhất Bảo là một phần tử của hồi hết ba đó, nên là cũng xấu tính. Mì nghĩ là, nói chưa kịp nói thì cháu đã nhảy giận lên. Không được nói như thế với người tôi yêu như thế chứ hả? Mì nói thiệt mà, nhưng mà được cái là anh Bảo không xấu tính bằng tên Vũ thôi. Trong hồi đó tên Vũ xấu xa, trùm sò nhất đó. Hoàng và Bảo thì cũng bình thường, nhưng cũng bà chấm lắm. Mà anh Bảo giờ không có nhà. Giản thôi, chào chép miệng. "Hả, rốt cuộc thì bà qua đây chơi với tôi hay là chơi với tình yêu của bà vậy hả?" "Tất nhiên là tình yêu của bà rồi." "Cái gì hả?" "Ha ha, thì thế đó." Nói rồi nó với Châu xuống dưới nhà, hai đứa như nhóng với nhau lắm, tên vụ tức ói máu, chạy rầm rầm như voi giọng mà còn khẽ lên nữa chứ, hầm thật. Chương 9 Râm, chào đâm sang phòng người của Bảo. Anh Bảo, anh có sao không ạ? Dù Châu đã lan quay, nhưng vẫn quan tâm hỏi. Không sao, em không sao đấy chứ. Bảo vừa dàn hỏi, rồi đỡ Châu đứng dậy. Cảm ơn anh, Châu đồng đàn nhìn Bảo. Bảo mỉm cười dễ thương, rồi nheo mắt đi về phòng. Nó chớp chấp mắt nhìn Châu. Gì mà đòi đỏng ra thế, Ngọc Châu? Châu mỉm cười. Ơ, tớ có sao đâu? Nở tình vì vì tính ờ, đâu có sao đâu Nhìn cái mặt lộ ra hai chữ dài trai đâu kìa Châu lại lỗi đáng yêu Xiên, Mì lúc nào cũng sở xiên cho bằng được, thấy ghét Sở xiên gì mà sở xiên, thiệt chứ bộ Nói rồi nó lại tung tăng chạy đi a, Mì đứng lại cho châu, đứng lại Thôi, Mì ơi Chắc là cho phải về rồi, 10 giờ rồi, chứ sớm sổ gì nữa đâu. Châu thở dài nhìn đồng hồ. Nó suy nghĩ một hồi, rồi lay lay tay của châu. Hay cho ở lại ngủ với mi đi. Ơ, thế sao được? Châu nói với cái vẻ tiếc nuối Sao lại không? Ngủ ở đâu thì cháu chỉ còn xin một tiếng là ok liền à. Nhưng mà cái việc thợ hoàng tử này thì không được. Sao vậy? Châu nhìn quanh, cầm con gấu bông lên rồi đáp. Thứ nhất, tớ mà ngủ lại đây thì sợ bộ ba kia sẽ giết tớ mất. Nó cười sang xảo, không sao đâu, bọn hắn mà dám giết cậu á, thì tớ sẽ giết lại, chứ lo gì? Có tớ bảo kê mà, cậu lo gì? Châu nhìn nó với ánh mắt, xào kê vừa thôi. Cớm cậu từ bảo kê cho thân cậu đi đã. Rồi sau đó, hắn nó đánh tớ ha. Nó gãi đầu ngượng nghịu. hi, nhưng không sao đâu, bọn hắn sẽ không làm gì cháu đâu mà, cháu sợ. Cháu nhún vai. Cứ cho là thấy chắc chắn nữa, thì đến hồi chị Cẩm Tú mà biết, thì chắc tớ còn nước mà ra đường đi tìm cứu quốc thôi. Sợi, chán gì? Nó thở dài rồi nói. Thôi đành tiễn châu ra về. Ra tới phòng khách em về đã, chào mấy anh. Chào mỉm cười với bộ ba. Vũ nhớt mép. Lượng đi, cho nước nó trong. Nó liền nhào vào. Ở đây không có nước đâu, mà trong với chả đục. Việt thụ hoàng tử này có hồ bơi hơi bị rộng đấy, cô quên là hỏi mi. Vũ thản nhìn nói. Nó cười khảy. Nước đó vì vẫy đục từ cái ngày mấy tụi anh tới đây rồi. Anh quên rồi hả thiên vũ? Vũ ước ước ngẹn không biết nói gì. Được lắm, thoại mi, cô giỏi lắm đây. Nói cho mắt làm điều, cổ tình chọc tức thi vũ. Khỏi còn anh khen, tôi tự biết mà. Vũ chưa từng bị ai làm cho tức tính thấy này, nhìn cái bộ mặt đỏ lừ lên vì tức giận là đủ hiểu. Nói nhà đăng cười điểu, vũ tay phành phạch vài cái, rồi nhìn vũ bằng ánh mắt thách thức. Cụ cáo lắm, nhưng không làm gì được, nên là đành bỏ về phòng. Bảo phi cười nhìn nó. Chưa ai làm thiên vụ tức như cô đâu, thoải mi à. Lần này chắc tụi tôi gặp đối thủ thiệt rồi. Nó khẽ chua môi, nhũng vai, rồi kéo châu ra ngoài. Châu khẽ với người vào trong vẻ vẫy. Thôi em chào hai anh em về, ngủ ngon nha anh Bảo. Nó thở dài. Thiệt là bỏ tay cho cậu quá. Lúc nãy tên Vũ nó chưa tức hay sao Cần đảng bài bài tụi hắn nữa Chào chú má Xịt Tôi chào anh Bảo với anh Hoàng Chứ có chào anh Vũ đâu mà cậu ý kiến chứ Bọn hắn là một gột cả đấy Nói lửa mắt nhìn châu Châu cười cầu hòa với nó Thì anh Bảo với anh Hoàng Hai ảnh cũng đâu có ý gì đâu Chỉ có anh Vũ hơi bà chấm thôi Và lại cậu biết Cậu biết tớ ba chấm anh Bảo mà Ừ, ừ, biết rồi. Dù gì thì anh Bảo cũng là người hiền hòa nhất trong ba bọn họ. Nó chép miệng nói, tất nhiên cho cũng hào hứng ủng hộ ngay. Đúng, đúng rồi, anh Bảo cô tớ là đẹp trai, dễ thương, đáng yêu nhất nhất luôn. Gớm, xem cậu kìa, có điều bộ trong dạy trai thế ớn luôn. Nó phi cười nói, Cái cậu này thiệt đúng là... Chương 10 Nó mỉm cười tiễn Ngọc Châu về một đoạn, Rồi bước về nhà. Xóa đồng quà trước hiên nhà, Xào sạc lá rơi đầy khắp sân, Ngọ bước tròn anh thật gần, Trộn nhận ra. Nó vui vơ hát, Bụng đột này nó cũng trộn nhận ra. Á, ai đóng cửa, ai đóng cửa rồi? Mở cửa ra, mở cửa. Nó đập cửa rằm rằm, Sau đó chạy vòng ra cửa sau, xem thử là có mở hay không. Vài phút sau thì lại nghe tiếng của nó là ỏ. Xỉ thật, cả cửa sau mà cũng khóa, Mình là không cầm theo cái chìa khóa nữa chứ. Trời ơi là trời, đất ơi là đất, Trăm trăm trăm. Nó cứ đập cửa, cứ gọi, cứ với, Và cứ cảm thấy lạnh lẽo. Đã cuối đông, mùa xuân cũng đã sắp đến, Nhưng tiếc trời vẫn còn lạnh lắm á. Nhất là khi nó không mặc áo khoác thế này, nó chỉ biết hét lên và đập cửa rầm rằm. Làm ơn mở cửa đi mà, mở cửa đi, thiên vũ. Tôi biết đây chính là trò của các anh mà, mở cửa, mở cửa ra. Làm ơn đi mà, ngoài trời này tối quá trời luôn, mở cửa cho tôi đi. Nó sợ hãi bật khóc. Tiếng khóc nức nở của nó đổ vang vọng tới nơi mà bộ ba đang ngồi. Hất! Cuối cùng thì cô ta cũng khóc rồi. Chết! Yeah. Nói rồi Vũ sơ tay lên, đặt với Bảo và Hoàng để chúc mừng chiến thắng. Rồi, thấy Hoàng khóc sơ tay lên, gương mặt thì tỏ vẻ không mấy hài lòng, Vũ liền hỏi. Cậu sao vậy Minh Hoàng? Rõ ràng chúng ta đã thắng, sao cậu lại? Hoàng nhúng vai Tôi thấy hành động của chúng ta hôm nay hơi tàn nhẫn đấy, bây giờ đang lạnh lắm. Phải lại, Thoại mi cô ấy sợ bóng tối. Tôi nghĩ là nên tha cho cô ấy lần này đi. Vũ cười cãi. Thoại mi cô ta mà biết sợ á. Nếu biết sợ thì đừng có đụng chạm với tôi. Phải lại, ai dám đối đầu với bộ ba chúng ta, giảm bước chân vào cái biệt thự hoàng tử thì rồi phải gánh chịu tất cả thôi. Nếu ngay từ đầu cô ta từ bỏ cái ý định sống ở đây, thì có phải là tốt hơn hay không? Tất cả là do cô ta từ gánh lấy mà thôi. Bảo gật gù nhìn Hoàng. Thiên vụ nói đúng rồi đấy Hoàng à, tất cả vì mục tiêu đuổi Thoại Mi ra khỏi đây. Cậu không nên quan tâm quá nhiều làm gì. Minh Hoàng thở dài rồi bỏ đi. Hoàng làm sao vậy? Cậu biết không Bảo? Bố cầm tà Bảo lên đọc rồi hỏi. Đó chiều, bảo nhúng vài đáp, nhưng hình như cậu còn biết một điều gì đó. Từng cơn gió đã rớt qua, nó cảm thấy lạnh một phần, nhưng cảm thấy sợ đến mười phần. Xung quanh nó không hề la nói dù chỉ là một tia sáng. Nó khóc, nó không biết phải làm sao, phải làm thế nào. Chợt nhớ lại cái lúc nó đang đứng giữa bóng tối đầy sợ hãi. Có một người đã ở bên cạnh nó. Một người chở che nó, bảo vệ nó, quan trọng nhất là nó cảm thấy sắc bình yên. Trở lại với thực tế của nó lúc này, cô đơn sợ hãi, xóa lạnh, bờ môi của nó tím tái, buốt lại, đôi chân tê cứng như là không còn cảm giác. Nó co rào một gió để chống chọi lại cái lạnh, xã như xóa như có một phòng tay ấm áp, xã như có một bờ vai yên bình. Giả như có một tia sản xuất phát từ trái tim, để chợ chè và xua tan đi bao cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi. Thế nhưng, thế nhưng thì tất cả cũng chỉ là giả như. Bỗng, nó cảm thấy ấm áp lạ thương. Anh đến bên và cầm lấy tay nó. minh Hoàng, là anh đấy ư? Dù trời rất tối, không thể thấy được gì, nhưng nó vẫn có cảm giác Hoàng đang cười cùng nó. Phát chiếc ảo này vào. Nó ngỡ ngàng, Minh Hoàng đang chọn ảo cho nó ư. khó tin thật, nhưng dường như đây là sự, là sự thật sao? Nó suy nghĩ một lát, đạt nước mắt rồi quyết định hỏi. Sao anh lại giúp tôi? Tình cờ thôi. Không hiểu sao nó lại hỏi một câu khá là ngỡ ngẩn. Sao lại tình cờ? Tôi ra ngoài có việc, đây là đàn viên và chìa khóa cô mở cửa và vào nhà tôi đi đây hoàng nói rồi khẽ buông tay ra đến bước đi thì khoan đã nó nói rồi cầm lấy tay của hoàng có chuyện gì um, cảm ơn anh hoàng vẫn lạnh nhạt không cần cảm ơn về chuyện lucista tôi nghĩ cô nên nói thật với thiên vũ và nhất bảo thì hơn tôi chỉ nói thế thôi quyết định thế nào là tùy Ờ, vâng, nó lấy nhĩ đáp, rồi sau đó khẽ nhìn theo bóng lưng cổ hoàng, trái tim khẽ bình yên. Chương 11 Nó bạc đàn pin lên rồi bước vào nhà, nhìn thấy nó vũ dân mình ngạc nhiên. Thòi mi, sư cô lại vào đây được, Nó liền đáp bằng cái giọng đành thép, khinh khi. Ông trời mở cửa cho tôi bước vào. Ông luôn làm người tốt với tôi, còn người xấu á, có chuẩn bị quả báo đó. Vũ cười bật ha hả. Đó, chính xác, Sophie vừa Rồi chính là quả báo dành cho cô đó, cô biết chưa? Nó nắm chặt tay lại, dồn hóa sức bực tức. Cái đó gọi là bị người xấu chơi chứ bộ. Tùy cô thôi, thích nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tôi dám chắc với cô rằng Minh Hoàng là người mở cửa cho tôi. Tôi nói không sai chứ. Sài bát, tôi tự mở cửa đó. Nó nói rồi bước về phòng của nó. Phụ rành mà bước lại, vỗ vỗ vai của nó. Nhìn xem, trên tay của cô là cái gì hả? Chiếc chìa khóa đó là của Minh Hoàng. Hất, của tôi. Này, thoại mi, cô nên nhớ, cô mới đến đây có vài ngày thôi. Không thể hiểu hết được cái hoàng tử biệt thự này đâu. Đừng có mà gần cỏ lên cãi. Nói rồi Thiên Vũ cầm bạc lấy tay của nó một cách thô bạo. Nhìn xem, trên chiếc chìa khóa này có khách chữ H, cô có thể chói được nữa hả? Nghinh hoàng mở cửa cho cô phải không? Nói toán lên. Đã nói là không phải, không phải nãy, tôi từ mở không nhờ cái ai hết cả. phụ nhết mát trong cực kỳ hát ám. Nếu cô nói thật thì tôi bỏ qua, còn không thì bước khỏi ra biệt thự này. Tôi đã nói là tôi tự mở mà. Anh có vấn đề về tai hả? Có cần tôi dẫn đi khám không vậy hả? Nó chụ mở lên nói. Thế sao cô lại cầm chìa khóa của Minh Hoàng? Vũ gầm cười hỏi. Nó nhấn mắt, đi qua đi lại. Thì Minh Hoàng đưa chìa khóa cho tôi. Cuối cùng thì cô cũng khai ra nhỉ. Vậy mà cứ cãi. Tôi tự mở, tôi tự mở. Hất. Vũ cười gian. Rồi ngồi xuống ghế, nó đều giả mất chết chết. Tôi nói là tôi tự mở, chứ có nói là tôi tự có cái chìa khóa đó đâu. Thật đúng là đầu óc ngu si, mà cứ làm ra cái vẻ ta đây thông minh lắm mà. Nói thế mà cũng không hiểu, thật đúng là. Phụ đứng dậy, chị chỉ chỉ tay vào mặt nó, tức tối nói không ra lời. Cô! Nó bước tới trừng mắt lên và gạt phát tay của vụ xuống bỏ cái tay xuống đi, đừng có mà chỉ thẳng vào mặt tôi như thế, bất lịch sự lắm đấy. hot boy à, đối với hạng người như cô thì có còn cái thứ gọi là lịch sự đó không? bộ nói rồi dí dí vào đầu nở, nở sừng sồ lên. sao lại không? chẳng đã một tí lịch sự tối thiểu giữa người và người mà anh cũng không có sao? hay là tôi là người còn anh là chó hả? hãy đợi đấy, thoại mi. Để xem tôi đối xử với cô như thế nào. Nói rồi vụ bỏ về phòng của mình. Nó cười đắc chí rồi bước về phòng, sau đó leo toạt lên giường ngủ và suy nghĩ lan man, bắt đầu chiến tranh não trái và nào phải. Tình cờ chỉ là tình cờ thôi sao? Tất nhiên là thế rồi. Không phải, tình cờ thì sao mà sắp theo cả đàn viên chứ? Này, thoại bây à, mày đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn, trời tối ôm ôm, không thích theo đàn điên thì để cho anh nói dí à. Nhưng biết đâu, anh có cảm tình với mình thì sao? Không đâu, mày chỉ là một con bé quá đỏi bình thường, trong khi anh ấy là quá cao xa, thậm chí anh ta còn coi mày như là kẻ thù nữa. Đừng quên, những ai dám bước trơn vào cái rin villa này đều là kẻ thù của bộ bà đó hết vậy tại sao anh ấy lại đối xử tốt với mình cơ thế? có thể là lương tâm trỗi dậy chứ? ngủ đi, đừng có mơ mộng làm gì. người ta là cool boy đó. cool boy. nào, cứ suy nghĩ, rồi sau đó nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. tối khuya hôm đó. khụ khụ. ác gì? sáng làm sao? mình, mình sao thế này? Ấch gì? Nó thở dài hỗn hển, rồi đi lấy cái khăn chùi nước mũi. Hả? Bảy giờ kém rồi, không biết mấy tên kia đã đi chưa nữa. Nó thầm nghĩ rồi vào chóng xách ba lô chạy ra khỏi nhà ăn. Hồ, may quá, mày là bọn hắn vẫn chưa đi. Bảo thấy nó liền mỉm cười. Chào buổi sáng. Hơ hơ, Ấch gì? Chào buổi sáng. Ấch gì? Nó đáp lại một cách này khó khăn. Sao vậy thoại mi? bảo hỏi rồi cắn tiếp mẫu sân quýt. Tôi có lẽ... Ấy gì? Bảo vì cười. Vì cảm hả Nó gật gật đầu thay vì nói một cách khó khăn. Tỏ qua thế nào hả cô bé? Bà hỏi mà không để ý. Từ nãy đến giờ vũ trong không mấy là vui vẻ. Nó cười tòi toát, chỉ chỉ về phía thiên vũ. Đừng nói với tôi là thiên vụ mở cửa cho cô nhé. Nghĩ sao vậy hả? Muốn biết thì cậu đi mà hỏi Minh Hoàng cho rõ. Vũ cầm gừ. Ồ, oh, tạo khẽ à lên một tiếng, rồi gật gà gọt gù. Một lát sau. tao qua cậu đi ra ngoài hả Hoàng? Ừ, tao qua tôi có việc, giờ phải về nhà thay đồ để đi học. Ừ, nhanh lên rồi xuống nhé. Bảo nói rồi khẽ nhìn sang vũ, xem phản ứng của cậu ta như thế nào. Trên đường đi học. Hết gì? Ờ, khó chịu quá đi. Hoàng sẽ bước về phía nó, vẫn lành lùng và hỏi. Đi cả mà Nó gật gật đầu. thấy vậy, Hoàng liên chia ra cho nó một chiếc khăn mùi xoa. À, cảm ơn anh. Hoàng sẽ mỉm cười, rồi nhìn lên bầu trời. Nó cười tươi tỏa nắng, nhớ là mặt trời, rồi cầm khư khư lái chiếc khăn, như thể sợ ai đó sẽ đánh cắp mất nó, một món bảo vật vậy. Chương 12 Tội lớp Hết gì? Thầy nói như vậy cho liền hỏi Sao vậy mi cậu bị cảm hả? Nó gật gù, rồi gục đầu xuống bàn Mệt quá trời luôn Tội quà thấy còn khỏe mạnh Còn dí tớ rồi mà, sao nay bệnh rồi. Tất cả là tại bộ bà đáng ghét đó đó, hơ. Châu sửa sốt. Trời ạ, thật độc ác và tài nhẫn. Mai mà, mai mà con Hoàng, không thì hết gì. Hơ, để tớ lấy khăn cho cậu nha. Nói rồi, Châu lục lục tìm cái khăn. Châu không mang theo rồi, chẳng thật. Chợt. Bác chợ thấy có một chiếc khăn trong túi, chau điền hỏi. "Ủa, cậu có mang theo khăn hả? Sao không thấy, lấy ra dùng đi." Đó lúc nào ngoài ngoại. "Không được, cái này, cái này tớ không muốn dùng đâu. Xì, là đồ tặng đó." em cậu kìa. Chau nói rồi quay xuống. "Linh Chi à, có cái khăn hay là cái khăn giấy gì đó không? Thời mi nó bị sổ mũi rồi kìa." "Đẹp." Nói rồi chị chia ra cho nó một tờ khăn giấy. Nó chọc lấy rồi cười tê tét. Thank you, I love you. Châu chạy đi một hồi, một lát sau trở về và chia ra cho nó một viên kẹo. Nè, ngắm cái này đi, kẹo này chưa cảm hay lắm đó. Ăn vào là đỡ liền à. Ừ, cảm ơn nha. Thế mà không đưa sớm cho tớ. Nó bắt viên kẹo ra rồi nói chào lại đổi trông đến là dễ thương Tớ mới mua ở chỗ phòng y tế đó rồi vậy là nãy giờ cậu chạy đi mua cào cắm cấm cho tớ đó hả? Chứ sao, thấy bạn bè tốt bụng chưa? Hơi bị hiểu đó nha Ồ, biết rồi, cảm ơn nha Sao về? Ê, đợi đã thổi mi hãy chào phải phải gọi nó, nó đi hỏi Có gì không vậy? Tới nhà tớ chơi đi. Ờ, chắc là, chắc là không được rồi. Ách gì? Sao vậy? có ngại lắm. Sao lại ngại? Trưa nay chỉ có tớ, với chị cẩm tú, với mấy người xúc việc ở nhà thôi à. Buổi trưa ba mẹ tớ ít về lắm, chầu lắc lắc tay rượu nó. Nhưng tớ phải về nhà nấu cơm cho bồ ba đó. Ừ, chẳng thế. Châu phùng hiệu nhìn nó đến đáng yêu. Rồi nó khẽ cười. Thôi để tớ qua nhà cậu chơi, nhưng giờ phải chạy đi thông báo cho bồ ba đó đó, cậu đứng đây đợi tớ nha. Vài phút sau, nó đã tới được chỗ của bồ ba. Hey, trưa nay tôi qua nhà ngọc châu chơi, mấy anh tự nấu ăn nha. Hết bị cảm rồi hả? Nhưng bảo quan tâm hỏi nó. Cảm ơn anh nha, tôi cũng đỡ hơn rồi. Thấy nha, tôi đi đây Nó vừa định chạy đi Thì Hoàng nhẹ nhàng như là một cơn gió bước lại phía nó Đợi đã thoại mi Hả? Anh gọi tôi có chuyện gì? Trong khung cảnh dựng dự rất lãng mạn thế này mà Này, cô định tính bài chuồng hả? Không nói ra sự thật đấy hả? Hoàng đành thép nói Nó nhũng vai Ngọc Châu rủ tôi tới nhà cô ấy chơi Thì tôi đi dù gì thì anh cũng cứ yên tâm đi. trước sau gì tôi cũng nói, chú đồ ăn ở Lukista cũng đắt thấy mồ, tôi cũng chẳng có dư tiền mà mua mua đồ ấy cho mấy anh anh biết đâu. nó nói rồi lại lội bỏ đi. phụ đứng quan sát nghĩ thầm, Minh Hoàng phải chăng cậu đã thích con nhỏ thỏ mi đó rồi? Châu Châu ơi, nó phải vậy tài gọi Châu. Ừ, đi thôi chào nội rồi kéo nó ra cổng trường. Nó liếc ngang, liếc dọc, rồi hỏi. Ủa, ủa, cậu không đi xe hả? Hay là đi bộ? Châu lắc đầu cười. Về bằng ô tô, tớ có tài xế riêng mà. Hả? Ô tô hả? Châu thẳng nhiên đáp. Ừ, thì sao? Có vấn đề gì à? Ờ, tớ bị xây xe. Thôi, lên xe đi có một đoạn à nhà cho cách đây cũng không có xa lắm đâu lên đi đi nó cứ đột đà lùi người lại mấy bước thôi tớ không lên đâu cậu ghi cái địa chỉ tớ đi bộ tới cũng được chào chớp chớp mắt cái cậu này người ta đang bàn tới mà cậu có bàn lui không à lên xe đi có một lát thôi mà không lên xe là tới giận cậu đó thoải mi Nó miễn cưỡng bước lên xe trong sự cầu vụ đồng viên, vô cùng nhiệt tình của Châu. Lâu lâu nó lại nhăn nhỏ nhìn Châu. tôi buồn ói quá à, Châu. Châu cầm lấy tay của nó. Không sao đâu, cậu cứ nghĩ đến, thì càng nghĩ muốn ói hơn thôi. Vì thế cậu đừng có nghĩ tới nó nữa, là ok liền à. Nó gật gọt đầu rồi. À, bác Tài, cho tôi xin bao ni lâu. Nói rồi, Châu đổi cho nó, nôn thóc nôn tháo. Cho tôi xuống đi. Thôi được rồi, tới nơi rồi nè. Châu gật gù rồi cả hai đổi đại trước một ngôi nhà thanh trang, đẹp mộng mơ. Nhà, nhà này của cậu hả Châu? Ừ, mệt quá ha mi vào nhà nghỉ một lát, chắc chắn là khỏe liền à. Nói rồi, nó và Châu cùng bước vào nhà. Chà, đây là phòng của cậu đó hả? Wow, đẹp ghê, nó thốt lên rồi nằm phần xuống chiếc niệm. Tất nhiên là phải đẹp rồi, cho bờ miệng cười khúc khích. Ôi, bắt đầu lên cân chẳng rồi đây nè, nó trời môi. Cái cậu này, cẩn thận tấn giết cậu bây giờ. Á, bỏng, cạch, cầm tô bước vào. Ngọc châu, sao cơm? Nó vời vàng ngồi dậy. Em chào chị. Tủ khẽ nghiêng đầu nhìn qua phía châu. Đây là... Châu cười toe toét phân mua. Đây là Thoại My, bạn em. trưa nay sẽ cùng ăn trưa với chị em mình đó. Ý chị là... Tủ đang định nói thì châu cũng liền nói luôn. Chị, chị cũng đã gặp Thoại My rồi đấy à? Tủ khẽ gật gù. À, là con bé đi cùng với bố ba hả? Thôi xuống ăn cơm đi rồi tú cất bước xuống nhà dưới, nó nhung vai nhìn châu, sợ thôi cái châu ơi, có gì mà sợ, bồ còn nghĩ chị tú ăn thịt cậu chắc, thôi đi, đi xuống dưới nhà ăn cơm nè, nó khẽ làm phẩm, rồi cùng châu xuống nhà ăn, nó mới bước vào bàn ăn thì tú liền hỏi, câu sống ở biệt thự hoàng tử à, nó gật đầu, thế chưa bị đuổi à? Tôi nói bằng cái giọng khinh khi, nó lắc đầu. Chắc không có chuyện đó xảy ra đâu ạ. Tự tin ha? Tú nhìn nó bằng ánh mắt sức lạnh đến rợn người. Nó khẽ mỉm cười đáp, không đủ tự tin nhưng cũng không quá từ ti. Tú nhếch mép cười, rồi từ lúc đó đến cuối bữa ăn, Tú không hỏi gì thêm từ nó nữa. Chương 13. Tại bàn ăn. Nè, ăn canh nè, ngon lắm á nha, chờ múc cho nó một ít canh. Ừ, cảm ơn nha. Bỗng, á, trò vô tình làm đổ canh vào áo của nó. Ơ ơ, xin lỗi nha, tớ không cố ý đâu, khổ thật á. Nó cười gì gì. Không sao đâu, để lát tớ đem đi giặt là ok hết à. Ừ, sorry nha, chờ nhìn nó bằng ánh mắt chớp chớp hỏi lỗi. Nó lặn đầu cồi cởi áo khoát ra. Không sao đâu mà. Cậu đưa áo đây, tôi kêu chị xuống việc đem đi giặt. Nó mỉm cười, rồi chia cái áo ra cho châu. Vài giây sau. Á, từ từ đó châu. Nó nói, sau đó chọc lại cái áo, lấy ra chiếc thằng của Hoàng, rồi gọt gù. Ừ, được rồi. Nó mỉm cười, rồi lại bước về phía bàn ăn. Hài, mài là kịp xử lại. Tụ chọt đưa mắt lên nhìn nó. Cái gì đây? Rõ ràng đây là thân tai của Hoàng Cơ mà. Tại sao nó lại có trình tai của con bé ấy chứ? Thật ra thì con bé ấy là ai mà xem chân là quá thân thiết với bộ ba, đặc biệt là với anh Minh Hoàng. Nhưng biết đâu là con bé ăn cắp. Tụ mỉm môi quyết định chọt lấy tai của nó. Chiếc thân tai này ở đâu ra? Nó hơi sợ nhưng vẫn can đảm nhìn thẳng mặt tú Ý chị là sao? Tại sao cô lại có chiếc khăn tay này? Tú làm vẻ mặt không dữ Khác với bên ngoài hiền hòa năng động hàng ngày Nó, nó sợ nói ra là của Minh Hoàng Thì cầm tú sẽ càng tức lên Nên nó không biết làm gì ngoài ra đứng lặng Tú càng bực Nhắc lại bằng cái giọng gầm gừ đến đáng sợ Tại sao cô có chiếc khăn tay này? Là anh Minh Hoàng cho tôi. Bóp. Rồi quỷ cái, giảm tỏ gàng đụng đến anh Minh Hoàng. Nó đau rất đau, nhưng vẫn cố tỏ ra cái vẻ thản nhiên. Tại sao chỉ là tác tôi chứ? Vì mày đụng tới Minh Hoàng. Tôi làm gì anh Minh Hoàng chứ? Đây là chiếc phần của anh ấy. Anh ấy muốn cho ai là quyền của anh ấy? Chỉ có quyền gì chứ? Chỉ chỉ vì thế mà tác tôi à? Tôi không nghĩ đó là cách cư xử của một hot girl. Một nữ sinh thanh lịch của một trường trung học Nó cũng đáp lại cầm Tú bằng một ánh mắt khinh khi Tôi là người yêu của anh Minh Hoàng Tú vẫn cố chấp nói Nó đảo mắt xung quanh anh, Rồi nhưng Tú và nói tiếp Người yêu Chị nhắc lại tôi nghe hai chữ người yêu đi Cả trường này ai mà chả biết Chị và Hoàng đã chia tay rồi Cô Cô Tôi không nói sai điều gì cả Và cũng xin nói với chị luôn, chị đừng nghĩ nhiều làm gì. Chị cũng hiểu, ai bước chân vào cái viên Villa thì đều là kẻ đối đầu với bộ ba đó. Chính vì thế tôi cũng không ngoài lệ. Nói đến đây, trái tim của nó khẽ nhói đau. Nó không hiểu vì sao, nhưng trái tim nó biết sớm sở. Nó đào vì minh hoàng, cũng chỉ coi nó như là kẻ thù mà thôi. Chợt! Hai người sao vậy? Thoại mi chị tú châu liền chạy lại khi thấy hai con người một là chị một là bạn đang nhìn nhau như là hai kẻ thù tú thở mạnh tay nắm chặt lại dồn nén sự tức giận rồi bỏ lên trên lầu châu cầm tay của nó sao vậy mi nó lắc đầu cười nhăn nhó không sao hết có lẽ chị của cậu đang có hội chứng tâm lý sau khi chia tay văn minh hoàng là sao lên phòng đi, tớ kể cho nghe. Chầu ai già nhìn nó, kể ra thì chị tớ cũng vô lý thật. Hơ, phải nói là quá vô lý luôn. Mà cứ cho là chị ấy ghen đi, nhưng mà giờ hai người ấy còn là gì của nhau nữa đâu, mà là như thế chứ? Có lẽ chị tớ vẫn còn trông mong một cái gì đó ở anh Hoàng. Tớ thì cũng không rõ, vì hai cha em tớ cũng không phải là suốt ngày quấn quýt lại nhau. Thương nhạo như bị với bầu đâu. Ừ, có lẽ vậy. Chợt, như phát hiện ra điều gì, cháu chấp chớp mắt nhìn nó. Mà này, cái khăn tay này là anh Hoàng cho cậu à? Nó khẽ nhớ mày. Ừ, thì lúc đó thấy tớ bị sổ mũi, nên là anh Hoàng đưa cho tớ mà. Nhỏ cháu lại bắt đầu dọa thói sanh ma. Sao anh Hoàng năm lần bảy lượt giúp cậu như thế chứ? Nó chợt giọt mình, hình như là cũng đúng như vậy. Điều mà nó vẫn chưa nhận ra, đó là mỗi khi nó gặp khó khăn, người luôn xuất hiện giúp đỡ nó, chính là anh Minh Hoàng. Phải chăng giữa nó và anh có một cái gì đó, gọi là duyên? Này, sao đờ đỏng ra thế? Châu đùi tài hôi hôi trước mặt của nó. Nó đẩy tay của Châu xuống. Dẹp ngay cái trò này đi, chẳng qua tôi đang suy nghĩ vẫn vơ vài chuyện thôi. Chuyện gì vậy? Vậy Minh Hoàng hả? Nào lát đầu ngoài ngoài Đâu, đâu có đâu Xạo vừa thôi Bài đặt không có nữa Hứ, cậu tin hay không thì tuy Mà nè, hỏi thiệt nha Với tôi cách là một con bạn tốt luôn á Sao mấy lần anh Hoàng giúp cậu á Cứu cậu nè Cứu cậu ra khỏi cái lũ chuột đáng ghét nè Rồi còn đưa cậu ra khỏi bóng tối nè tròn áo rồi đưa cả cái khăn tay nữa. Cậu có cảm giác cái gì đó là lạ không? Ừm, không. Nó run run đáp. Sao lại không? Nó nghiêng đầu dựa vào con gấu bông. Ừm, không biết. Hay là cậu không biết nữa chứ? Tới xin lại cậu luôn đây. Chương 14. Tại nhà cháu 14 giờ ha gã mấy to này hay thiệt đó chắc tối cười rứt ruột mà chết mất nó vừa nói vừa ôm bụng cười ngặt ngẽo Ừ, hại kinh khủng đã còn nhiều lần rồi nhưng mà coi lại vẫn không thấy chán bác chọn nhướng nhìn lên đồng hồ thôi chết đã hai giờ chiều rồi tối phải về chào nhìn nó bằng ánh mắt đầy trách móc sao về sớm vậy ở ở lại cho chút xíu đi không được chiều nay tôi phải giặt đồ cho bồ ba đó à, chẳng lẽ mấy ảnh nghèo tới mức không mua được một cái máy giặt à sao lại bắt cậu giặt đồ? À, bọn hắn kêu là giặt máy là giải việc nhăn và hư đồ nên là bắt có phải giặt tay giặt là phải nhẹ nhàng từ từ ừ cũng phải mấy ảnh là bồ ba bảnh bao đẹp trai nên tất cả đều phải tỉ mỉ cẩn thận là đúng rồi Ai, thiệt là chán, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Mà tớ về đây, hôm sau qua coi Mr. bấm bà tiếp nha. Ừ, bữa sao? Bye bye. Châu nói rồi đưa nó sang ngoài cổng. Từ nhà tớ đến rinh sạch villa mà đi bộ, cũng đủ đuối đó mi, để tớ gọi bắt tài. Châu mời nó đến đây thì nó đã vội vàng cắt ngang. Hôi hôi. Lúc nãy rõ ràng cậu thấy tớ say say mệt mỏi đến thế nào rồi, mà... mà còn hay. Châu cười phá lên khi thấy nó bị mắc bẫy. Tuy tớ là nhỏ bác tài xế lấy xe máy chở cậu về mà. Nói lườm châu một cách này đáng yêu. Này, cậu được đó châu, tính cho sợ tớ hả? Chọc cậu một tí xíu thôi mà. Châu cười tư tắn rồi gọi điện cho bác tài tới đón nó. tới biệt thự. dạ vâng. cháu cảm ơn bác ạ bác tài mỉm cười nhìn nó. không có gì đâu cháu. cháu là bạn của tiểu thư mà. và bác thì có trách nhiệm và nghĩa vụ phải nghe theo lời của tiểu thư. đó là công việc của bác. dạ. cháu chào bác. nó lại phép nói rồi bước vào biệt thự. nghe tiếng bước chân. Bộ bà đừng ngỡ mặt lên, nhìn xem là ai? Hoàng Nghị Thành Thì ra là Thoại mi Còn Vũ Còn nhỏ đáng ghét ấy đã về rồi Về phần bảo Bảo mỉm cười chào nó Chào Thoại mi Về rồi à Ừ, um, chào anh Tôi phải về để làm việc mà hôm thì lại có ba kẻ trời đánh Bắt nẹt thì khổ phụ liền có tiếng Ý cô là ai bị trời đánh đấy Biết là tôi ấm chị ai rồi, còn bè đặt hỏi làm gì? gì? Nó nhụn vài, rồi bước lên phòng, vụ miếng chặt răng, tài vỏ nát tạo bão rồi còn đi một xó. Nọ đàn bước trên bậc thềm, nhưng vẫn khinh khỉnh nhìn vũ và nói. Đừng có mà trúc giận lên những đồ vật vô tri vô giác. Cô, cô về phòng đi, đừng có mà đứng ở đây nói nhiều. Tội lắm mồm. Nọ chọc chọc mắt, cổ tình chọc tức Vũ. Hoa bắt được sự một tí đó nha. Hãy chết, tôi là quên rồi. Tôi là người, còn anh là... Hi hi. Nó nói rồi cười nhi nhố, khiến cho Vũ như là muốn điên lên. Thế mà vẫn không thể làm gì được nữa. Nọ đã chỉ bước lên phòng với niềm vui nâng đơn, khi chọc tức rồi cái tình Vũ, đáng ghét đó. Nào mới nành nghỉ được một lát thì... Thoại mi, xuống giặt đồ. Tiện quán thảo của tên Vũ làm cho nó giọt mình sợn cả gai ốc. Được rồi, được rồi, tôi xuống đây nè. Nó nói vòng ra rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Hả? Cái gì? Cái gì? Anh bắt tôi giặt một đống đồ như thế này hả? Nó pha hoảng khi thấy một chậu quần áo to đùng hiện hộ trước mặt của nó. Thấy mà nhiều hả? Nó lường Vũ. Quá nhiều chứ còn gì nữa, mấy anh chưa giặt đồ mấy ngày rồi hả? Đây là đồ của ba bọn tôi ngày hôm qua và ngày hôm nay. Thôi sao mọi người chỉ có khoảng một chục bộ gì đó, có gì mà còn phải phá khoản chứ? À, chỉ có khoảng 10 bộ, cái đó mà gọi là chỉ có á. Vũ gật đầu coi bộ có vẻ thật thà. Thiệt mà, như bình thường, chắc phải chơi 10 bộ chứ chẳng chơi đâu. Nói đến đây phụ tài phương vài mấy cái. Nhưng mà bây giờ khỏe rồi. Có cô giặt, thật là đỡ biết tao. Sao, sao anh không bỏ vào máy giặt? Hơ, tôi nói rồi, giặt máy là nhanh, hư hết đồ. Mà nè, đó là nhiệm vụ của cô đó, không hoàn thành thì chết với tôi. Hừ, biết rồi, nói nhiều quá, anh đi chỗ khác cho tôi làm việc đi. nó đứng xùa xùa tài dần dự nói vừa bước ra phòng khách vừa đi vừa hớn háo, chồng có điều bộ đúng là đáng ghét như con người của hắn. nó lè lưỡi, đúng là cái loại con người. rõ ràng là tính chơi mình đây mà, làm gì có người nào mặc có trục bộ trong vòng chưa đầy hai ngày. giặt đồ được một la thì một người phải bước đến. cô đang bị cảm cơ mà. giọng mình nó quay lại. ơ anh Hoàng. bị cảm mà vẫn giặt đồ à? Hoàng hỏi nó, vẫn bằng một cái giọng nói rất là lạnh lùng. Nó nhà mắt đáp. Đó là nhiệm vụ của tôi mà, bắt buộc. Thuốc có đầy đủ ở cái tủ gần phòng của thiên vũ ấy. Hoàng nói rồi bỏ đi, khi nó chưa kịp nói được điều gì. Dù Hoàng không nghe thấy, chạy khàng nó nói. Cảm ơn anh. chương 15 Trường 15 17 giờ chiều hôm đó, tại biệt thự hoàng tử. Thoại mi, lại là tiếng hét âm trời của tiên vũ. Thoại mi, vũ tiếp tục gọi nhưng không nghe thấy phản ứng gì nên quyết định đạp cửa xong vào luôn. Này Thoại mi, có làm gì mà nãy giờ tôi gọi mà cô không chịu nghe thấy hả? Vũ trưởng mắt lên nhìn nó, nó bật dạy một cách đầy mệt mỏi. Ấch gì, anh gọi tôi có chuyện gì hả? Cô lại bị cảm rồi đấy hả? Nhưng mà cũng phải dậy nấu cơm đi chứ. Không đơn giản như vậy đâu. Nó sụ mặt xuống. Thôi, để cô ấy nghỉ đi. Hoàng từ đầu bước lại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đành lùng nói. Nó kẹt thốt lên. Nên Hoàng, phụ trưởng mắt nhìn Hoàng. Kể từ bao giờ cô lại chống đó lại với tôi thế hả? Sao cô lại bảo vệ cô ta? Hoàng nhún vai cô ấy đang bị cảm. tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn đi, tôi trả tiền. cậu, tôi hết mương nói với cậu rồi, cậu ta không xứng đáng làm thành viên dinh villa này. phụt tức ngàn quát lên rồi bỏ đi. nó nhìn hoàng một cách đầy cảm động. cảm ơn anh nha, nhưng sao anh lại giúp tôi? hoàng không trả lời câu hỏi của nó mà chỉ đáp lại rằng, sao cô không uống thuốc? tôi quên. Nó củi gặm mặt xuống nói, Cô uống thuốc đi, Cô hụt mất hai lần thú tội Lucky Star rồi đây. Hoàng nhắc nhở nó, Rồi khẽ bước đi, Nó liền vội kêu lên, Anh thức tôi, Chỉ là vì chuyện Lucky Star thôi sao? Không chỉ thấy, Hoàng nhở mắt, Rồi cây lưng bước đi, Để lại cho nó biết bao nhiêu là suy tư. Lần đầu tiên, Mình thấy anh ấy nháy mắt, Cảm giác lúc đó thật kỳ lạ, Dường như anh ấy không còn là cool boy nữa. Sao thế này, trái tim của mình sao cứ đập loạn nhịp thế này? Bình tĩnh nào, thoại mi. Rồi nó nằm xuống ôm con gấu bông, miệng thì lắm nhẫm Không chỉ thế... Không chỉ thế là sao? Anh ấy có ý gì? Sao cô không uống thuốc? Nào, nghe tôi, đi uống thuốc. Nếu không, cô mà bệnh nặng thì... Minh Hoàng ân còn nhìn nó nói, thì sao? Nó cõi gầm mặt xuống ái ngại, ngại ngùng hỏi. Thì tôi lo lắng lắm đây. Lo lắng, anh lo lắng cho tôi à? Hoàng dịu dàng cầm tay nó. Ừ, vì tôi chết, quên, mình phải uống thuốc. Ơ, đây chỉ là giấc mơ thôi sao? Nó khẽ thốt lên rồi lấy tay quệt mồ hôi. Nó bước đi về phía phòng của Thiên Vũ, đơn giản vì tụ y tế đặt gần ở Vũ mà. Lọc cọc, lọc cọc, nó lấy thuốc rồi vặn chạy nước ra uống. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Vũ tròn tỉnh dậy mở cửa. Cạch! Ừ? Sao lại là cô? Sao cô lại đứng trước cửa phòng tôi thế này? Nó giật mình, theo quán tỉnh rồi về phía sau vài bước sợ hãi. Trời, anh làm tôi thót tiền đấy. Hả? cô định làm gì mà lại đứng trước cửa phòng tôi? vũ nhìn nó bằng ánh mắt đa nghi. tôi không có đứng ở trước cửa phòng anh nha, tôi chỉ đứng gần phòng của anh thôi mà. cô lại bắt đầu dở giọng cải lý nữa hả? đứng gần phòng tôi với gần đó là mấy cơ chứ? thề cô đứng ở đây làm cái gì? nãy liền mỉm cười hiền dịu, mà cái hiền dịu này là đã, đã cố tình chọc tức thiên vũ. Tôi đi lấy thuốc uống, anh cũng biết là tôi bị cảm mà Không hiểu sao nhìn thấy nó cười kiểu đó, vỗ đại giật mình, đưa mắt đi chỗ khác Thuốc, thuốc ai, ai cho cô uống thuốc của tôi chứ Đây, đây là thuốc của anh chắc, đây là tổ y tế chung ở cái villa này mà Anh cũng nên nhớ tôi cũng đang ở đây chứ Hờ, nhầm to rồi cô nương Đây là tụi thuốc của ba tội tôi, ai nói là của chung hả? Trả tiền đi, tổng cộng hết hai trăm ngàn. Nó đại lội chỉ chỉ vào. Nè, có sợ thì nhảy vô đây, mà mò là thuốc đi, tôi ứng trả đó, làm gì được tôi? Hơ hơ. Lần này vỗ không thèm cãi thêm với nó nữa, gửi mắt lên chỉ ta vào mặt nó. Hãy đợi đấy, để xem tôi sẽ xử lý cô như thế nào nó vơi mặt lên, về, vụ giọt mình quay lưng đi lần nữa, không hiểu sao, con lại có cảm giác kỳ lạ. nó vườn vai, hít mòi thật dài, rồi bước vào phòng ngủ. Chương 16 Sáng hôm sau sáng giờ 15 phút, nó vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, chìm vào giấc mơ khiến nó mỉm cười, không hiểu vì sao giấc mơ đó quá đỏ ngọt ngào. Hay là vì tỏ qua nó uống thuốc cảm nên bây giờ vẫn còn trong tình trạng cái gì gì đó. Điều đó có trời mới biết được, nhưng mà điều trời chắc chắn thì nó có nguy cơ chảy học. Vũ, Bảo và Hoàng đang chuẩn bị đi học. Ê, Thoại My chưa thức nữa hả? Bảo khẽ lít nhìn hai tên chiến hữu còn lại. Vũ nhúng tay. Không biết. Hay là để tôi đi gọi cô ấy bà hỏi tiếp phụ đứng suy nghĩ một hồi rồi kẻ bật cười cứ để cho cô ta ngủ khi khi đi chạy học cho chưa à đợi đã phụ nói rồi lấy tờ giấy và cái bút ra ghi vài chữ ngủ ngon nhá nguyễn hoàng thoại mi nếu không xin được mấy em cò đỏ thì kêu là xin của đinh sách villa là cô được vô liền à khi khi kỹ tên bộ ba hoàng tử đẹp trai Độm dấu, rẹt rẹt, xoẹt xoẹt. Sở giờ 15 phút sáng. Xong, vụ cười khoai trí, vườn vài mấy cái rồi cùng bảo hoàng lên lầu, dãn trước cửa phòng nó. Để xem cô ta tính thế nào. Vụ dán, vỗ tai ba cái rồi cả có bọn đi học. Biếp biếp, tiên tiên. Tiếng còi xe in ỏi khiến nó chờ tỉnh giấc. Nó khẽ nhìn lên đồng hồ. Nó vừa đò vào chiếc gói, rồi giọt mình hết. Hả? Cái gì chứ? Sắp, sắp 7 giờ. Nó chạy đi, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo trong vòng võng vàng dễ 5 phút. Nó vờ vòi cả ba lô rồi chạy đi học, bước ra khỏi cửa phòng, võng. Cái gì thế này? Nó thét lên rồi lắm bẩm đọc. Ngủ ngon nhé Trời ơi, đã thấy bọn hắn còn ghi 6 giờ 15 phút nữa chứ. Rõ ràng bọn hắn có thể gọi mình thức dậy mà Tính chơi sỏ hả? Chọc tức hả? được lắm Nói rồi nó vò tờ giải quăng xuống sàn nhà Rồi chạy cái vào đi học, Nghĩ thầm Chơi xấu tôi hả? Thì tôi cũng không chơi đẹp lại đâu Để rồi coi tôi trả thù thế nào Quân tự bảo thù 10 năm chưa muộn mà Mà quên, 10 năm là quá muộn ấy chứ nhất định tôi sẽ sớm trả thù Hãy đợi đấy Bình thường nữa chạy đến trường cũng chỉ mất có 10 phút, còn bây giờ nó chỉ có 5 phút mà thôi. Tờ cổng trường nó khẽ quệt mồ hôi khẽ nói thầm. Giờ thấy mình mới biết mình có năng khiếu đường kinh đấy chứ. Ê, bạn gì đó ơi? Nó đang sầm sọc chạy vào cổng trường, thì bị hai con nhỏ mang đầy đủ nhãn mát, đợi cờ đỏ, chiếu tướng. Nó cười nhanh. Cho mình vô đi hai bạn. Hôm nay mình bị ca sáu hãm hại, nên là mới tới trễ. sao khỏi đi bạn, với bất cứ lý do gì thì mình cũng đành cho bạn tới phòng cờ đỏ để làm việc. Hai con nhỏ ấy vẫn ra vẻ cương quyết. Thôi mà, mình biết lỗi rồi mà, mình hứa từ sau mình không có đi trễ nữa đâu. Mà đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà. Cuối cùng đó. Không là không, mời bạn lên phòng cờ đỏ, không thì mình sẽ mời giám thị đấy. Nó chờ nghĩ đến tờ giấy mà bộ ba dán trước cửa phòng, nên liền mỉm cười một cái đáng yêu, nhưng cũng gần gặn nhất có thể. Mình là... Đợt lúc này nó lại cảm thấy hơi ngượng ngập. Một con nhỏ nhìn nó từ trên xuống dưới. Này, dù cô có là con cháu của ai, thì tụi tôi cũng không có tha nha. Họ mai, có là con cháu của em Úc của Tổng thống, hay là Obama gì đó thì còn xem xét được à? Nó lại hát dụng cảm hát toán lên Tôi là ô xin của biệt thự hoàng tử Nào ngờ đúng thật hai con nhỏ sáng góp mắt lên Cái gì cơ, bạn làm thế nào mà bạn vô được đó hay vậy? Mình tình nguyện đi trù hấu xí cho mấy ảnh Còn không được nữa đây nè, chỉ mình với Nó cười nhún vai có gì đâu, mấy bạn thử đắm mấy cái ảnh vài cái Là mấy ảnh nhận vào liền à Thôi vẽ mình vô đồ chất. Ừ ừ, bạn đi đi nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Hôm sau nhớ chí mình nhiều bí kíp nha. Tới cửa lớp. Thưa cô, cho em vào lớp. Em là... Thoại My, học sinh mới phải không? Sao là đi học trễ? Ờ, dạ thưa cô, em bị lũng xe. Cô chủ nhiệm nhìn nó bằng ánh mắt không hài lòng. Rồi giỏi... Anh đâu có đi xe tới trường, chẳng phải hôm bữa nộp danh sách học sinh đi xe, em bảo là em đi bộ bên nhà gần à. Nó cũng gặp mặt khá nhũ thầm. Suy lao thì phải trót theo lao thôi. Em xin lỗi cô, em không muốn nói dối nhưng mà... Dạ, thì đáng ra là thế, nhưng hôm nay em không đi sớm như mọi hôm nên phải mượn xe mấy bạn đi, nào ngờ bị lũng lớp nên em mới... Thôi, không có lý do gì cả. Em ra ngoài đứng, hết tiếng của cô rồi mới vào. Nó phụng phiện nhìn châu khẽ nhũng vai rồi bước ra ngoài. Bồ bà dùng điện thoại di động trao đổi. Bảo, Hoàng, tôi cả là nhỏ mì đang đứng ở ngoài cửa lớp. Bảo nói, um, cũng có thể lắm chứ. bị đau được tha, giáo viên cho vào lớp rồi cũng nên. phụ nói, rồi đi ra kiểm chứng. Nếu đúng là đứng ngoài cửa, thì tối nay cậu phải đải cho bọn tối một chào nhá Hoàng. Nếu sau thì ngược lại, tôi đải, bảo làm trọng tài. Ok, let's go. Một lao xào, vũ cười hí hững. Đó, thấy chưa? Tôi nói trúng phốc mà. Một chào Hoàng nhá. Ok. Nó thấy bộ ba bước ra, nó liền bước lại. Hả, nè, ba anh được lắm á. Tất nhiên, phụ ngay mặt đến tận trời, nó biểu môi dèm pha, đã vài con đồ bị ổi để ghi cái tờ giấy này nữa chứ. <cười> tôi chỉ muốn thông báo cho cô biết thôi, kẹo mang tiếng, ném đá giấu tay. Phụ sợ tay vào túi nói, bảo liền tiếp chưa? À, thổi mi, lúc nãy cô có dùng cách tụi tôi mát không vậy? Cách gì cơ? Nó làm bộ nghe thơ hỏi. Phủ nhà mắt đều giả. Nè, đừng có mà ra cái bộ dáng ngây thơ. Chứ đối với bọn cờ đỏ đó thì không tha cho ai đâu. Chỉ có những người liên quan đến bộ ba tuổi này thì mới may ra. nó hết mắt lên. Tôi không phải liên quan đến tụi anh nha. Chẳng qua là bí quá nên tôi mới phải như thế thôi. Chứ không thì ai mà thèm. Hứ. Bảo gật cùng nhìn nó. Uhm, nói gì thì nói nhưng dù gì cô cũng nhờ đến tụi tôi nơi mới qua được cái cửa ải này nhưng cũng tại các anh tạo ra cái này mà các anh gọi là cửa ải hả? Ờ, thì cái đó gọi là thử thách, ok? nãy nhằng nhằng trắng nhìn cả bọn bao giờ thì mới chấm hết mấy cái thử thách này hả? đã qua ba ngày rồi còn gì? cả vũ bảo lẫn hoàng đến bây giờ mới chợt nhận ra ba ngày đã trôi qua vì ngày xưa Những con người trước đều nhanh chóng tự động bỏ cuộc chỉ sau một vài ngày Còn Thoại My thì ngược lại Không những không bỏ cuộc mà còn chiến đấu lại Quái ác hơn Vì thế ba ngày trôi qua thật nhẹ nhàng và nhanh chóng Vậy mà đã 3 ngày rồi à Có thật là cô chưa biết sợ không? Hả? Ừ, 3 ngày rồi đấy Mà nè, bỏ ngay cái điều điều chớp mắt đi đi Trông cứ như là cái tên biến thái ấy Lúc này Vũ Ngừng chớp mắt Phụ sùng gan lên Có tình trụi đấm cô không? Tiêu mỏ ra không hả? Nở dơ mặt lên Nè, có giỏi thì thử coi Nếu anh đấm được thì đấm đi, nè Phụ vực bội nắm chặt tay lại Rồi thả xuống một cách mạnh mẽ và đầy bất lực Hoàng thở dài suốt kết luận đến nước này thì có lẽ Đến hết tuần này thì mới biết được Cô có lại được bị thụ hoàng tử hay không? Tự dưng, nó lại hỏi Hoàng một câu khá là điên rồ và vô cùng điên rồ. Anh có muốn tôi ở lại không? Cô có bị điên không vậy hả? Hoàng hỏi lại nó. Nó cười sẵn ngừng. Tôi mới có hù một tí xíu mà anh đã sợ rồi hả? Các anh kén thiệt. Phụ bất lực nhìn nó. Còn bốn ngày nữa sẽ quyết định cô có ở lại không? Ba ngày rồi, coi như chúng ta hòa. Ok bất chọn. Này, sao lại ồn ào thế nhỉ? Cô chủ nhiệm lớp nở bươn xa, nhưng là nhìn thấy bộ ba cho nên là... Bộ ba các em sao lại đứng ở đây? Bảo nhảy mắt nhìn cô. 15 phút thôi cô, ok. Được được, các cậu cứ tự nhiên, cứ tự nhiên nhé. Mặt cô nó méo sợ nhìn cả ba. Các anh xem bộ là cũng có uy phớt nhỉ? Tất nhiên, bộ ba là cùng đồng thanh. Thời cờ chính mùi đã đến, bọn hắn đã cho nó ở lại thêm bốn ngày, vì thế nên nó quyết định nó chẳng ra hết. Thực ra thì món ăn của tôi, nghe nó giải bài phân tích xong thì... Cái gì? Cái gì? Cô thật là dãn đơ gạt chúng tôi, còn muốn chúng tôi đuổi ra ngoài đường không hả? Vũ nằm mặt hôm giờ quát tháo, nó cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cố. Các anh đã đồng ý cho tôi thêm bốn ngày rồi mà. Sao lại cắt hứa được chứ? Cái này coi như là xí xóa đi. Nó xua xua tay nói, rồi đánh bài trường, tạo máy tên đó lại dở trò. Thôi, xin hỏi cô cho tôi đi ra chỗ này tí xíu nha. Bye. Trường 17 Sao vậy? Là la la. Thầy nó cứ ra hò nãy giờ, cho nhìn qua liền hỏi. Thời mi. Làm gì mà nãy giờ cậu vừa cười vừa la la thế? Nó lại cười khi khi, vỗ vai của châu đáp. Sau ba ngày thử thách, tớ vẫn chưa hài hỏng gì, nên tiếp tục bốn ngày nữa. Mà cậu cứ yên tâm đi, trong bốn ngày sau là tớ xử lý bọn hắn, chứ không phải là bọn hắn xử lý tớ đâu. He <cười> he. Châu mỉm cười đáp lại, sơ tài thể hiện quyết tâm. Cũng nên nhớ thoại mi. Tớ bị thự. Ủa, các anh đi đâu vậy? Nó thấy bộ bà cả nhà đi đâu nên liền hỏi. Phụ cười tè toát, mà theo nó là nụ cười vui duy nhất. Nhờ phút của cô mà tôi với nhất Bảo được đải một chầu đấy. Bảo nhìn nó hỏi. Cô có đi cùng không? Dù gì vượt qua ba ngày mà chưa biết sợ thì cũng đã là kỳ tích rồi đấy. Ok. Nó cười hởn hở đáp. Ai cho cô đi mà đi. Vui duyên. Ở nhà đi! Vũ nhìn nó trừng trừng. Ơ! Nó què sụ mặt xuống, bảo vỗ vai Vũ. Thôi, cho con nhỏ đi cùng đi, lâu lắm mới có người dám đấu tranh mạnh liệt đến thế này cơ mà. Vũ nhăn tráng lùm lùm nhìn bảo. Vì thế nên mới còn phải đấu tranh mạnh mẽ chứ. Thì chẳng phải nhờ thời mi mà trưa nay chúng ta mới được Minh Hoàng mời đi ăn à? Bảo kệ công của nó. Nó tò mò điện hỏi. Mà suốt cuộc là có chuyện gì vậy, sao lại là nhờ tôi? Là thế này, Bảo kể một hơi, nó nghe xong nhờ mắt nhìn Vũ một cách tinh vi. ai già thế mà không cho tôi đi cùng, xấu tính nha, đáng lẽ là phải cảm ơn tôi nữa chứ. Vũ sợt mình quay lưng đi thầm nghĩ, khỉ thật lại là cái cảm sát này. Thôi đi thì đi, Vũ nói rồi kéo cả bọn đi. Nó cười lại lỡ nhìn bảo cho cùng đi. Một buổi trưa vui vẻ tại Loki Star. Nó cảm thấy vui vẻ, tự nhiên trước bộ ba đó hơn. Thực ra bọn hắn cũng không đến nỗi xấu xa, chỉ là hơi ích kỷ một tí thôi, chứ cũng đáng yêu lắm chứ. Đó là sự nghĩ của nó sau một buổi đi ăn này, nhưng tất cả lại thay đổi vào buổi chiều. Thoại mi, đi cỏ bồng cầu đi nó đang phát vải trên giường nghe nhạc và hát nên không nghe thấy tiếng hát chói tai của Thiên Vũ. Thoải bi, phụ cô hát toãn lên nhưng dường như tất cả chỉ là vô ích. Trầm, phụ xò cửa xong vào. Này, tôi gọi cô đấy, cô có nghe gì không hả? Nó vẫn thản nhiên nghe nhạc, không phải vì nó cố tình lơ mà là do nó không biết. Thoải bi. Vụ hát to vào tay của nó rồi giọt nguyên cái phone ra khỏi tay nó. Nó giọt mình bật dậy, mặt chạm mặt, mắt chạm mắt và môi chạm môi. Cái gì kỳ vậy? Á! Vụi đùi người lại. Cô mới kỳ á, nằm nghe nhạc, hát thì cứ như bò trống ấy. Nãy giờ tôi gọi cô có nghe thấy cái quái gì đâu, tôi không cả là quá đi mất. Nó đưa tay chùi miệng rồi phun phiều. Anh kêu tôi chi không? Vụ nắp bắp. Có, tất nhiên là có rồi. Đi cọ bồn cầu đi. có bồn cầu. Nó trọn mắt hỏi lại. Phụ lấy lại bình tĩnh gọt gật Chứ sao nữa, không xong là chết với tôi. Nó trề mòi đau khổ. Được rồi. Vừa làm việc, nó vừa tức. Trời ơi, sao lúc đó mình lại môi chạm môi với hắn chứ? Oh my God, my first kiss. Tỏi bảy giờ. Hỏi mi, lần này không đợi vũ đợi lâu, nó bật dậy mở cửa ra hết toán lên. Cái gì mà gọi tôi miếng vậy? Hả? Lại làm gì nữa đây? nó chợt giọt mình. Ồ, ố, sao lại là anh, Minh Hoàng? Hoàng nhanh mép đáp. Cô nghĩ là thiên vũ à? nó gặp đầu ngượng nghịu. À, ừ, ừ. xuống nấu ăn đi. Hoàng cười lành đáp. Vâng. Nhưng tôi nấu giỏi, mấy anh ráng chịu đó. Chưa chẳng lại tôi tôi nấu cho cô ăn chắc. Nấu giỏi thì liệu hồn. Hoàng quay lưng bỏ đi. Anh Minh Hoàng." "Sao?" Đâu biết Trình hỏi cái câu hỏi đó làm nó đau đầu nhức nhói. "Sao mấy lần trước anh lại giúp tôi? Hôm bữa anh bảo không chỉ thế là sao?" Câu nói đó của tôi làm cô tò mò đến thế à? "Tất nhiên" Bởi vì cô có nét giống em gái tôi. Người em gái đã qua đời nhiều năm trong một vụ hóa hoàng ở nhà. Lúc đó tôi vô dụng không cứu được em gái. Vì vậy khi gặp cô, tôi cũng không muốn gây khó dễ cho cô làm gì. Vì em gái tôi. Hoàng tự lương vào tường kể. Vậy là nó đã có câu trả lời. Nhưng câu trả lời này dường như không làm thỏa mãn nó. Nó cảm thấy có một chút không hài lòng. Có lẽ nó đã mong đợi quá nhiều. Và những điều đó là không thể. Thì sao là vậy à? Bác sát Hoàng cầm lấy bờ vai bé nhỏ của nó. Nhưng cô cũng nhớ, không vì thế mà tôi chấp nhận cô để cô ở lại đây đâu. Nó hết mặt xanh ma. Vậy anh cũng nên nhớ, tôi sẽ không bị khuất phục đâu. Vì tôi là thoại mi